Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết. Tại Bắc Băng Dương, liền tại bên trên chủ chiến trận, chiến đấu khó phân thắng bại. Thời điểm này, trên đại dương bao la chiến đấu cũng đã gây cấn, vây lưng màu tím đen khổng lồ lại một lần xuất hiện ở bên trên mặt biển. Mà hai chiếc tàu chiến đấu cùng mười mấy chiếc chiến hạm loại nhỏ lại chậm rãi chìm vào trong biển rộng. Cự kình này phát khởi một lần trùng kích, tốc độ nhanh vô cùng, cho dù ba đại hải quân đối với mặt với công kích đã mười phần chú ý, nhưng trước không thể ngăn cản nó tập kích. Ngư lôi rơi tại trên người cự kình căn bản không có tác dụng gì, giống như là gãi không đúng chỗ ngứa. Lúc hỏa lực tập trung đánh, cự kình sẽ lập tức chìm vào dưới nước, dùng biển cả với tư cách bình chướng để chống đỡ công kích. Chính là một con cự kình như vậy, đem ba đại hải quân hoàn toàn kiềm chế tại nơi đây. Có thể nghĩ lúc này Trần Trạch Vũ có bao nhiêu phiền muộn. Đây là hắn lần đầu tiên chính thức chỉ huy chiến đấu, lại xuất hiện tổn thất thật lớn. Tuy rằng không có trực tiếp quan hệ cùng chỉ huy của hắn, những điều hắn muốn làm cũng đều đã làm. Nhưng mà, quá trình như thế nào cho tới bây giờ không phải đám người quan tâm, mọi người quan tâm chỉ có kết quả. Cự kình một lần nữa hiện hiện ở bên trên phía sa mặt biển. Lại là một đạo cột nước cực lớn màu tính đen phóng lên trời. Mưa độc tính ăn mòn lập tức càng nhiều. Cái đồ vật này bản thân lực sát thương cũng không lớn. Nhưng nó có thể kéo dài tiêu hao năng lượng ba đại hải quân, đây mới là làm cho mọi người đau đầu nhất. Trần Trạch Vũ thậm chí cảm thấy được, nếu như tiếp tục tiêu hao như vậy, ba đại hải quân cũng có thể bị cự kình này kéo chết ở chỗ này. Đúng lúc này, tình huống đột nhiên xuất hiện biến hóa. Ban đầu sóng biển mãnh liệt đã bình tĩnh lại. Liền tại tiếp theo trong nháy mắt, từng cỗ thủy long quyển cực lớn tại trung quanh ba đại hải quân bay lên, thẳng vào không trung. Những thứ thủy long quyển này tại bên trong không trung dần dần ngưng tụ ở một chỗ hóa thành một tầng màn nước bao trùm ba đại hải quân ngăn cản tuyệt đại đa số mưa động cùng lúc đó một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên trong không trung lúc ba đại hải quân thấy rõ hắn tiếng hoan hô tại phía trên tất cả tàu chiến vang lên trần trạch vũ há to miệng đồng dạng rất kích động còn nhị không được huy động thoáng một phát nắm đấm người kia một mái tóc trắng vừa vặn như trước khôi vĩ cao ngất tứ tự đấu khải màu ủy lam bảo vệ rồi hắn bộ tứ tự đấu khải này gọi là hãn hải cản khôn Hắn lấy cái tên này là vì kỷ niệm hãn hải càn khôn cháo trong truyền thuyết của hải thần đường Tam. Đồng thời, hai chữ càn khôn tương ứng âm dương, quang ám. Cũng ám chỉ quang ám đấu la trong lòng của hắn mong nhớ ngày đêm. Đúng vậy, hắn đến rồi. Hải thần quân đoàn từng đã là chúa tể, con người đệ nhất cường giả phía trên biển cả. Hãn hải đấu la trần tân kiệt, từng cỗ thủy long quyển phóng lên trời, giống như là xung quanh ở bên cạnh hắn thủ hộ giả bảo vệ cho hắn. Tại hắn đến trong nháy mắt đó, biển cả không cấu thành uy hiếp đối với ba đại hải quân nữa, mà là đã thành người che chở bọn hắn. Ở phía xa, thân thể màu tím đen khổng lồ cũng không có lần nữa chìm xuống, mà là đem nửa người nổi lên mặt nước. Khí tức cường thế phô thiên cái địa từ phương xa bao trùm mà đến. Lúc này, trên người Trần Tân Kiệt xuất hiện mảng lớn màu úy lam, cùng cái khí tức từ phương xa mà đến đụng vào nhau. Toàn bộ biển cả dường như đều kịch liệt chấn động thoáng một phát, mặt biển vừa mới bình tĩnh trở lại lập tức lại trở nên sóng cả. Tất cả thủy long quyển bay lên cùng với mưa độc giữa không trung hình thành mây đen, đều ở đây kịch liệt va chạm mà phá toái, bay tán loạn. Hãn Hải càn khôn trên người Trần Tân Kiệt hào quang lập lòe, nổi lên một tầng gợn sóng màu úy lam. Thân tại bộ chỉ huy, bên tai Trần Trạch Vũ vang lên âm thanh phụ thân. "Bên này giao cho ta, các ngươi dùng hỏa lực trợ giúp, lui lại phía sau." "Vâng." Trần Trạch Vũ lập tức truyền lệnh ba đại hải quân toàn quân triệt thoái phía sau. "Đây là cấp độ va chạm chuẩn thần, là uy lực cấp bậc hủy thiên diệt địa." Cự kình kia từ đâu mà đến không biết được. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, chỉ có phụ thân mới có thể ngăn cản được cự kình kia. Trần Tân Kiệt đến, để cho Trần Trạch Vũ cảm thấy rất an tâm. Mặc dù Trần Trạch Vũ một mực đều muốn độc lập. Thế nhưng là, thẳng đến giờ phút này hắn mới chính thức hiểu được. Chính mình kỳ thật đều mười phần ỉ lại phụ thân. Trần Trạch Vũ đối với phụ thân tràn đầy tin tưởng. Tại hắn xem ra, kể từ sau khi Kình thiên đấu la vân minh qua đời, phụ thân chính là đại lục đệ nhất nhân. Hơn nữa, cũng không phải là chỉ có hắn một người cho rằng như vậy. Vân Minh chết, tại giới hồn sư tự nhiên sẽ xuất hiện thảo luận ai là đại lục đệ nhất nhân. Có người nói là thiên cổ điệt đình nhân vật đại biểu cho truyền linh tháp. Có người nói là Tào đức trí nhân vật đại biểu cho đường môn. Còn có người nói là Long dạ nguyệt của sử lai khắc học viện. Nhưng nhân vật được đa số người nhận thức chính là vị hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Luận thực lực cá nhân, vị này tư thâm chuẩn thần hơn một chút. Có lẽ, chỉ có Tào Đức Trí cùng Tang Hâm Liên Thủ mới có thể chiến thắng vị Hãn Hải Đấu La này. Chẳng qua là, đến tầng diện bọn hắn, cơ hội giao thủ đã rất ít. Trần Tân Kiệt càng là rất ít khi ra tay. Tính là ra tay, cũng hầu như không ai có thể làm cho hắn toàn lực ứng phó. Trần Tân Kiệt đại lục đệ nhất nhân cái danh này, tại trong Hải Thần Quân đoàn bên, thậm chí tại tất cả hải quân liên bang đều là tuyệt đối được nhận thức. Chính là bởi vì như thế, cho dù bởi vì hắn tiếp tay đánh mất Vĩnh Hằng Thiên Quốc, liên bang cũng không có xử lý hắn. Hôm nay, có lẽ chính là thời điểm này vị hãn hải đấu la này sẽ chứng minh mình là đại lục đệ nhất nhân rồi. Trần Trạch Vũ tin tưởng, phụ thân nhất định có thể làm được. Hắn là cường giả bên trên đại lục tiếp cận thần cách nhất. Ba đại hải quân từ từ bỏ chạy. Ở phương xa, cự kinh cũng không có ngăn cản, nó chẳng qua là đâu ở chỗ đó. Khí tức đang không ngừng mà phát sinh biến hóa. Ánh mắt Trần Tân Kiệt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nó. Thân là hãn hải đấu la, chỉ cần là chiến đấu tại trên đại dương bao la. Lực chiến đấu của hắn liền đến sức chiến đấu gần như vô hạn ở thần cách. Thế nhưng là, liền tại lúc trước và chạm, hắn có loại cảm giác không tốt lắm. Đối diện thần hòa độ ở giữa cự kình cùng biển cả, lại còn tại phía trên hắn. Trần Tân Kiệt vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Cự kình này tuyệt đối là hồn thú tương đương với hồn sư đẳng cấp chuẩn thần trở lên. Trần Tân Kiệt đối với thực lực chính mình tự nhiên là hiểu rõ nhất. Hắn biết rõ chính mình ở vào một cái dạng vị trí gì. Vừa rồi song phương thoáng một phát va chạm, nhìn qua là thế lực ngang nhau. Nhưng Trần Tân Kiệt biết rõ, trên thực tế là chính mình rơi xuống hạ phong. Hắn lấy nhiều cái hồn kỹ tăng phúc, toàn lực ứng phó mà phóng thích lực lượng. Mà đối phương nhưng thật giống như chẳng qua là đang thử dò xét hắn mà thôi. Tại trong biển rộng, lúc nào mà đã có hồn thú cường đại như thế rồi. Chẳng lẽ cái này là hồn thú trăm vạn năm trong truyền thuyết? Trần Tân Kiệt lập tức đem ý niệm của mình truyền cho đối phương. Người đến tột cùng là ai? có hải hồn thú thực lực cường đại như thế, tại phương diện trí không tuyệt sẽ không kém hơn con người. nơi xa cự kình chuyển đến ý niệm cực kỳ lạnh như băng mà lại tràn ngập tà áp. các ngươi không phải một mực đều ở đây tìm ta sao? hiện tại ta đến rồi. ngươi là hãn hải đấu la trần tân kiệt đúng không? hôm nay chính là ngày chết của ngươi. trong từng cái chữ đều bao hàm ẩn chứa khí tức cực kỳ lạnh như băng. chính xác ra, cái cực độ lạnh như băng là thần thức, thần nguyên cảnh, tinh thần lực cự kình này vậy mà đạt đến thần nguyên cảnh. Từ mấy ngàn năm nay, bên trên đại lục chưa bao giờ xuất hiện qua cường giả tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh. Nhưng lại tại lần này trong chiến đấu, Thâm Uyên vị diện linh đế, tháp chủ truyền linh tháp Ngân Long đấu la cổ nguyệt na, tinh thần lực đều là thần nguyên cảnh. Mà trước mắt này, không biết cự kình từ đâu mà đến, vậy mà cũng là cường giả cấp độ thần nguyên cảnh. Hai mắt Trần Tân Kiệt híp lại, màu ý lam trên người đột nhiên trở nên trướng mắt hơn. Tại đây trong tích tắc, hai tròng mắt hắn hóa thành màu vàng, khí tức tinh thần vô cùng cường thế phát ra. Từ trong hai tròng mắt hắn, tất cả phát ra kim quang ba thước. Đem biển cả chung quanh chiếu rọi đã thành màu vàng lam. Sống có gì vui? Chết có gì khổ? Nhân sinh chi nhạc ta mà nói hai chuyện đơn giản. Ở một chỗ cùng người yêu có để cho ta hưng phấn trước đối thủ. Mà gần đây, hai chuyện này ta đều gặp. Còn có cái gì đẹp hơn so với cái này? Tới đây đi, để cho ta xem một chút, ngươi có thể dựa vào cái gì tới giết ta. Cự kinh truyền ra ý niệm trong mang theo vài phần kinh ngạc. Thần nguyên cảnh. Trước đó ngươi áp chế Tu Vi sao? Đúng vậy, giờ khắc này, Trần Tân Kiệt phóng xuất ra, đấy chính là có thể chống lại cùng cự kình. Không phải chính là tinh thần lực thần nguyên cảnh sao? Trần Tân Kiệt cười nhạt một tiếng. Che giấu Tu Vi, mới có thể sống tạm. Một phương thiên địa này là ta không xuất ra. Muốn sống lâu vài ngày, tự nhiên phải có chỗ thu liễm. Nói đến đây, trong lòng của hắn rất thất vọng. Hắn không khỏi hồi tưởng lại trận chiến đặc sắc nhất trong cuộc đời này của hắn. Trận đấu kia tại phía trên biển cả, bên trong không chung. hắn đại chiến cùng với gia hỏa kia được vinh dự là đệ nhất nhân đại lục. Trọn vẹn ba ngày ba đêm, bọn hắn không có ngừng. Một mực đều ở đây toàn lực ứng phó mà chiến đấu. Mà bọn hắn lúc đó, tinh thần lực đều đã đạt đến thần nguyên cảnh. Kết quả sau cùng là cân sức ngang tài. Đúng vậy, hãn hải đấu La Trần Tân Kiệt là có thể bằng vào thực lực ngay lúc đó chiến hòa cùng kình thiên đấu La Vân Minh. Trận chiến ấy được hồn sư giới xưng là cuộc chiến trời biển Chỉ có hai người bọn họ mới biết rõ kết quả sau cùng. Sau khi đại chiến, Trần Tân Kiệt tuyên bố ra bên ngoài, chính mình đã thua bởi vân minh. Từ đó điện định, định địa vị vân minh đệ nhất nhân đại lục. Mà trên thực tế, thực lực của bọn hắn là tương xứng. Mặc dù địa điểm chiến đấu là không phải tại biển cả được Trần Tân Kiệt chiếm ưu thế. Bên trong không trung mượn đến chi lực hải dương cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa, vân minh tại bên trên bầu trời có thể đạt được tăng phúc. Thế nhưng là, yêu ai yêu cả đường đi, Trần Tân Kiệt đã thẹn với không muốn lại áp chế Sử Lai like khác học viện, cho nên hắn mới tuyên bố kết quả chính mình thua Vân Minh. Vân Minh không có giải thích cái gì, đối với bọn họ mà nói, trận chiến ấy quan trọng nhất cũng không phải kết quả, mà là bọn hắn lúc đó muốn làm sự kiện kia. Tựa như đám cực hạn đấu la thánh linh giáo, truyền linh tháp đều ở đây tìm kiếm cơ hội thành thần, một lần kia bọn hắn cũng là đang tìm kiếm cơ hội. Vân Minh cùng Trần Tân Kiệt va chạm tại phía trên biển cả, chính là vì phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất đương thời. Bọn hắn muốn nhiều lần va chạm này Xem một chút có có cơ hội đột phá cực hạn hay không? Đột phá chuẩn thần bình cảnh, chính thức mà đạt đến cấp độ thần cách. Kết quả đương nhiên là thật đáng buồn đấy. Mặc dù cái thời điểm kia bọn hắn bị vị diện ảnh hưởng đã rất nhỏ. Nhưng mà, thời điểm lúc bọn hắn chính thức phá tan hạn chế vị diện, cảm giác nhưng là trống rỗng. Có lẽ, thực lực của bọn hắn đã đầy đủ trở thành thần cách rồi. Nhưng lực lượng bọn hắn còn chưa đủ để thành lập một nơi có thể thừa nhận thần cách, cũng chính là thần giới không có thần giới tiếp dẫn, bọn hắn cá nhân thực lực lại mạnh mẽ, cuối cùng cũng chỉ có thể trở lại đấu la đại lục, một lần nữa bị vị diện áp chế. Đoạn thời gian kia, vô luận là Trần Tân Kiệt hay là Vân Minh, tâm tình đều cực kỳ xa sút. Đây đã là phương thức tốt nhất bọn hắn có thể nghĩ đến rồi, kết quả nhưng như cũ là thất bại. Tuổi Trần Tân Kiệt so với Vân Minh còn lớn hơn, hắn cùng Long Dạ Nguyệt là một đời, tu vi tinh thần lực tiến vào thần nguyên cảnh, liền ý nghĩa tinh thần lực đã đạt đến cấp độ thần cách, lực cảm giác của vị diện sẽ rất nhạy cảm. Cho nên, hắn cùng vân minh không hẹn mà cùng lựa chọn áp chế tu vi tinh thần lực chính mình. Để yếu bớt đối kháng cùng vị diện, từ đó có thể rất tốt mà sống sót. Mà giờ khắc này, đối mặt với cường địch mạnh như thế, Trần Tân Kiệt đâu còn có thể lại áp chế tu vi bản thân. Không sai, sau khi vân minh qua đời, Trần Tân Kiệt chính là thực chí danh quy đệ nhất nhân đại lục. Ít nhất trước mắt là như thế này. Âm thanh cự kình lạnh như băng lần nữa, truyền đến. Rất tốt, không thể giao thủ cùng vân minh là tiếc nuối của ta. Hoạt nhìn, thực lực của ngươi cũng không kém hơn hắn. Như vậy, để ngươi trở thành tế phẩm thứ nhất để ta đột phá. Tiếp theo trong nháy mắt, nó đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, hào quang màu tử kim chói mắt tựa như quả bom bạo tạc nổ tung nở rộ ra. Thân thể khổng lồ chiều dài vượt qua nghìn mét bắt đầu thu nhỏ lại. Bên trong không trung, một cái thân thể trần như nhộng chậm rãi xuất hiện. Tại ở bên trong mông lung hào quang màu tử kim, Trần Tân Kiệt thấy không rõ bộ dáng của đối phương, nhưng có thể phân biệt ra đó là một nữ nhân. Tại trong quá trình cự kình biến thân thành người, biển cả đã biến thành máu tử kim. Trần Tân Kiệt có thể kỹ càng cảm giác được. Lúc này biển cả đã bị một cỗ năng lượng kinh khủng khống chế, vậy mà đem hồn lực hắn toàn bộ sắp xếp ép ra ngoài. Cái này là gì? Đồng tử Trần Tân Kiệt kịch liệt mà co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Cái năng lượng này tràn ngập tại trong biển rộng, đem biển cả biến thành máu tử kim. Tuyệt không phải năng lượng tồn tại ở thế giới con người. Nàng kia đã biến thành hình, nàng liền như vậy tại trên mặt biển từng bước một đi tới hướng về Trần Tân Kiệt. Tướng mạo vốn có của nàng cũng dần dần hiển lộ ra. Nàng rất đẹp, có một đôi mày kiếm, ánh mắt lạnh như băng, toàn thân tản ra hào quang màu tử kim. Nàng mỗi một bước bước ra, nước biển màu tử kim liền sẽ trở nên dày đặc vài phần, không khí cũng sẽ ba động rất nhỏ vài cái, tự hồ cái thế giới này muốn đẩy ra nàng. Trần Tân Kiệt rất khẳng định đây tuyệt đối là nữ tử chính mình lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng lúc này phóng thích khí tức, khiến vị đương kim đệ nhất nhân đại lục 10 phần rung động. Ngươi không chỉ là tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh, hồn lực ngươi cũng tới. Lòng Trần Tân Kiệt có chút ít run rẩy. Cho dù đối mặt với đối thủ cường đại trở lại hắn đều không có như vậy, nhưng giờ khắc này, hắn căn bản khống chế không nổi tâm tình của mình. Đã bao nhiêu năm, hắn một mực mong mỏi thứ này, nhưng thật sự đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Vậy mà thật sự có người thành công. Đúng vậy, đây là thần lực. Váy dài màu tử kim trên không trung tung bay, Âm thanh nàng mười phần lạnh như băng, nhưng mang theo kiêu ngạo cùng tự hào mãnh liệt. Trần Tân Kiệt nghẹn ngào hỏi, ngươi đã là thần rồi sao? Nữ tử mặc váy dài màu tử kim thản nhiên nói, tinh thần lực, hồn lực của ta đều đã đạt đến thần cấp. Thế nhưng là, trên thế giới ghê tởm kia vậy mà không thể thừa nhận ta. Cho nên, cùng so với thần cách trước kia, ta còn kém một chút. Nhưng đối với các ngươi mà nói, ta chính là thần. Nếu như nói ngươi là chuẩn thần, như vậy, ta chính là chân thần. Tất cả con người các ngươi đều đáng chết, tất cả đều phải chết. Ta muốn các ngươi sợ hãi đối với tử vong, oán hận, vẫn nộ, thống khổ cùng bất đắc dĩ. Tất cả mặt trái tâm tình để ngưng tụ thần cách chi vị, tự nghĩ ra thần giới. Ha ha, ha ha ha, nàng đột nhiên cuồng loạn mà cười ha hả Biển cả tiếp theo run rẩy, tiếng sóng biển tới đồng cảm. Tâm trần tân kiệt hướng trầm xuống, nhịn không được hỏi. Ngươi rút cuộc là ai? Chân thần sao? Kể từ lúc trước linh băng đấu la hoác vũ hạo thành thần. Sau đó, còn chưa bao giờ có người có thể đủ đạt đến cái cấp độ này. Khoảng cách đến thần cách chỉ kém nửa bước. Tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh cũng đã là chuyện vô cùng khó khăn rồi. Bất quá, tinh thần lực cuối cùng là ở trong bản thể con người, là tự nhiên thai ngén mà thành. Bởi vậy, Tổng còn có một tia cơ hội đạt đến thần cấp. Nhưng hồn lực lại giống nhau, hồn lực là thuộc về lực lượng cái thế giới này. Nếu muốn đem hồn lực đột phá 99 cấp, đạt đến 100 cấp trong truyền thuyết, cũng chính là thần cấp. Như vậy, đầu tiên phải làm được một điểm chính là phá tan chói buộc cái thế giới này. Chỉ có như thế, mới có thể chính thức mà sông chân thần cấp. Cái này nói dễ vậy sao? Dùng chi lực một người đối kháng cùng cả cái vị diện, đây cơ hồ là không thể nào. Cho dù là thần cách chân chính, chỉ cần không phải đặc biệt cường đại. Thân tại đấu la đại lục vị diện, đều rất khó chống lại cùng cả cái vị diện. Cụ thể cân nhắc như thế nào, trần tân kiệt không rõ ràng lắm. Nhưng hắn là chân chính trùng kích cấp độ kia, hơn nữa là cùng vân minh liên thủ trùng kích. Hai đại hồn lực đạt đến cấp độ đỉnh phong, tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh chuẩn thần. Cuối cùng như trước thất bại trong găng tấc, có thể nghĩ thành thần khó khăn đến cỡ nào. Nhưng giờ khắc này, tại trước mặt Trần Tân Kiệt thế nhưng thật sự xuất hiện chân Thần. Đổi là người khác, chỉ sợ sẽ cho rằng trước mắt đây là đang nói khoác. Nhưng Trần Tân Kiệt đã từng chính thức tiếp cận qua cái cấp độ kia. Cho nên hắn biết rõ trước mắt người này nói đều là thật sự. Nàng chỉ kém có được thần cách chi vị. Từ cấp độ bên trên mà nói, nàng đã là thần cách. Đây quả thực là kỳ tích, mà kỳ tích như vậy lúc này đang rõ ràng mà hiện ra ở trước mặt hắn. Cho nên hắn nhất định phải hỏi người trước mặt này, nàng đến tột cùng là ai? Quan trọng hơn chính là, nàng vẫn là dùng hồn thú chi thân tu luyện thành thần. Từ trong lịch sử đấu la đại lục ghi chép đến xem, còn chưa bao giờ có hồn thú có thể tu luyện thành thần. Cho dù là lúc trước chi thủ của thập đại hung thú, thú thân đế thiên cũng không thể thành thần. Trước mặt người này bản thể nếu như chính là hình thể cự kinh khổng lồ lúc trước, Như vậy, nàng dĩ nhiên là hải hồn thú tu luyện mà thành. Trong truyền thuyết tổ tiên Đường Môn Đường Tam đã từng đánh chết một con Thâm Hải Ma Kình Vương cấp độ trăm vạn năm. Nhưng tại ở bên trong ghi chép, Thâm Hải Ma Kình Vương không có khổng lồ như cự kình lúc trước. Nếu như nàng đã đạt đến thần cấp, như vậy, đây tất cả liền đều có thể giải thích rõ ràng rồi. Không gian sinh tồn của hải hồn thú so với hồn thú lục địa càng lớn hơn, bởi vì hải hồn thú đỉnh cấp trong thiên địch không có con người, cho nên bọn hắn càng dễ dàng sinh tồn hơn so với hồn thú trong lục địa. Nhưng coi là như thế, để muốn đạt đến thần cấp lại nói dễ vậy sao? Ta là ai sao? Nàng kia cười lạnh một tiếng. Các ngươi không phải đã tìm ta thật lâu sao? Rõ ràng còn muốn hỏi ta là ai sao? Trong đầu Trần Tân Kiệt hiện lên một đạo điện quang, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức nói. Ma Hoàng! Ngươi là Ma Hoàng Thánh Linh Giáo. Nàng kia nở nụ cười. Quả nhiên trở nên thông minh một chút. Không tệ, ta chính là Ma Hoàng. Không nghĩ tới sao? Các ngươi một mực tìm kiếm, vẫn muốn giết chết giáo chủ thánh linh giáo. Vậy mà không phải con người, mà là hồn thú, hơn nữa còn là hài hồn thú. Lúc này, Trần Tân Kiệt khiếp sợ trong lòng đã là tột đỉnh. Giống như theo như lời ma hoàng, hắn thật sự tuyệt đối không thể tưởng được. Giới hồn sư một mực tìm kiếm ma hoàng thần bí, giáo chủ thánh linh cứu, chi thủ tà hồn sư thiên hạ. Dĩ nhiên là từ hải hồn thú tu luyện thành hình người. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Khó trách cường giả giống như Minh Vương Đấu Lã Cáp Lạc Tát đều đã thành thuộc hạ của nàng, cùng quỷ đế cùng một chỗ, toàn lực phụ tá nàng. Đây chính là hai đại chuẩn thần đấy, mà giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt Trần Tân Kiệt, ma hoàng kia thực lực như thế nào mà hai đại chuẩn thần có khả năng so được với nàng. Huyết Hà thí thần đại trận, ngươi cuối cùng vẫn là thành công. Trong lòng Trần Tân Kiệt rất áp chế. Hắn hiểu được, ma hoàng có thể đột phá hạn chế vị diện, nhảy vào cảnh giới chân thần, hiển nhiên không phải dùng sức một mình hoàn thành. Nàng chính là bằng vào huyết hà thí thần đại trận trùng kích vị diện đối với, mới có thể cuối cùng nhảy vào cảnh giới chân thần. Nghe hắn mà nói, trong mắt ma Hoàng đột nhiên toát ra hàn ý khắc cốt. Thành công sao? Nếu như một lần nữa cho ta một đoạn thời gian, ta mới có thể chính thức mà thành công. Chính là con người đáng giận các ngươi, tại thời khắc quan trọng nhất cắt ngang ta. Để cho ta không cách nào đem huyết hà thí thần đại trận từ lớn biến thành nhỏ đi qua thôn vệ năng lượng sinh mệnh thâm uyên sinh vật cùng con người các ngươi để ngưng tụ thần cách chi vị tự nghĩ ra thần giới chính là các ngươi phá hủy chuyện tốt của ta phá hủy vài vạn năm chuẩn bị của ta cho nên các ngươi đều phải chết ta muốn dùng tính mạng của các ngươi dùng toàn bộ oán linh vị diện để một lần nữa chế tác huyết hà thí thần đại trận cái này chính là các ngươi phải trả giá cao nghe nàng vừa nói như vậy trần tân kiệt triệt để đã hiểu được nguyên lai like đây tất cả đều là ma hoàng chủ đạo nàng sáng lập thâm uyên thông đạo giật dây thâm uyên sinh vật, hiển nhiên không phải là vì trợ giúp bọn hắn, mà là muốn lợi dụng bọn hắn để hoàn thành cái huyết hà thí thần đại trận tà ác kia. Muốn tự nghĩ ra thần giới nói dễ vậy sao? Nhưng chỉ có tự nghĩ ra thần giới mới có thể chính thức xuất hiện thần cách chi vị, mà coi như là tự nghĩ ra một cái thần giới yếu ớt nhất cũng cần năng lượng cực kỳ khổng lồ với tư cách trèo chống. Như vậy, những năng lượng này từ đâu mà đến? Ngàn vạn vong hồn con người mới miễn cưỡng để cho huyết hà thí thần đại trận thành hình, mà nguồn gốc năng lượng là gì? Mục tiêu của nàng không chỉ có là hủy diệt thế giới con người, còn muốn hủy diệt thâm uyên sinh vật. Nàng chính là muốn lợi dụng huyết hà thí thần đại trận đem thâm uyên sinh vật cùng con người cùng một chỗ thôn phệ. Sau đó trở thành trụ cột để nàng tự nghĩ ra thần giới. Tất cả sinh mệnh ở cực Bắc chi Địa đều phải trở thành đá kê chân cho nàng tự nghĩ ra thần giới. Nàng một khi thành công, sau một khắc nhất định sẽ không chút do dự cắn nuốt sạch toàn bộ đấu la đại lục vị diện. Để lớn mạnh chính mình xây dựng lập thần giới, giống như thâm uyên thánh quân vậy, chính thức mà tự lập thành thần. Đây mới là mục đích thực sự của nàng. Nghĩ thông suốt điểm này, điều khác cũng liền sáng tỏ thông suốt rồi. Từ thời điểm thánh linh giáo phối hợp truyền linh tháp quanh tạc sử Lai Khắc Thành, kế hoạch ác độc của thánh linh giáo cũng đã triển khai. Tất cả sau này, kể cả phát động tiến công đối với huyết thần quân đoàn, dẫn động thâm uyên triều tịch. Trên thực tế đều là tại nằm trong kế hoạch này, nhưng không thể thành công. Đối với Thánh Linh giáo lần thất bại đó mà nói có lẽ cũng không quan trọng. Bởi vì cái thời điểm kia, bọn hắn ít nhất đi qua huyết thần quân đoàn thủ hộ thâm uyên thông đạo đã lấy được liên hệ cùng thâm uyên vị diện. Sau đó, bọn hắn cấu kết thâm uyên vị diện. Cuối cùng tại cực Bắc chi Địa mở ra thâm uyên thông đạo thứ hai, đem thâm uyên sinh vật dẫn đi qua. Từ đó bạo phát lần chiến đấu này. Huyết hà thí thần đại trận ở thời điểm này cũng cuối cùng nhe ra răng nanh. Để cho Ma Hoàng có thể mượn chi lực đại trận giúp đỡ thâm uyên vị diện mở ra thâm uyên thông đạo càng lớn. Từ đó đưa tới càng nhiều thâm uyên sinh vật hơn nữa. Tại trong mắt Ma Hoàng, tất cả thâm uyên sinh vật, gần trăm vạn đại quân con người, tất cả đều là mỏ vàng của nàng để thôn phệ. Nhưng Ma Hoàng không nghĩ tới, uy lực của vĩnh hằng thiên quốc sẽ lớn như thế. Vượt ra hai quả định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12 khác. Tuyệt đại bộ phận kế hoạch của nàng đã hoàn thành. Bản thân cuối cùng đã có được thần lực. Nàng bắt đầu hướng con người quân đội liên bang phát động công kích, dẫn xuất thêm nữa thâm uyên sinh vật cường đại cùng cường giả con người. Nàng muốn ngượn huyết hà thí thần đại trận đem những cường giả này một mẻ hốt gọn. Ngay tại lúc này, Vĩnh Hằng Thiên Quốc nổ tung. Vĩnh Hằng Thiên Quốc hủy diệt huyết hà thí thần đại trận cũng hủy diệt hy vọng cùng dã tâm của nàng. Mặc dù dựa vào thần lực, nàng tại thời khắc mấu chốt từ tâm trận đào thoát đi. Thế nhưng là, một chuyện tự nghĩ ra thần giới biến thành bọt nước. Cái này khiến Ma Hoàng vô cùng phẫn hận. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, kể cả linh đế có được tinh thần lực thần nguyên cảnh cùng nhiều thâm uyên sinh vật cường đại như vậy, cũng đỡ không nổi một kích này. Đây quả thực để cho nàng khó có thể tiếp nhận. Huyết hà thí thân đại trận bị phá rồi, mấu chốt là nàng chế tạo cơ hội này cũng bị phá hủy. Lại nghĩ tìm được cái cơ hội để cho nhiều thâm uyên sinh vật thực lực cường đại đều tụ tập ở một chỗ, nói dễ vậy sao? Thâm uyên sinh vật cuối cùng là sẽ không cam lòng, mà Hoàng cũng chỉ có thể trước tiên phối hợp thâm uyên sinh vật đánh bại con người lại tìm kiếm cơ hội chế tác huyết hà thí thần đại trận, đợi sau khi hoàn thành chế tác, lại nghĩ biện pháp sáng lập thần giới chính mình, chẳng qua là, bởi như vậy, xác suất thất bại cũng rất lớn, đây là nàng rất không nguyện ý tiếp nhận, cho nên giờ khắc này, đối mặt với Trần Tân Kiệt, nàng mới có thể tức giận như thế. Trần Tân Kiệt chỉ cảm thấy lưng từng đợt rết run, đồng thời rất cảm kích Đường Môn Cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Nếu như Đường Môn Cùng Sử Lai Khắc Học Viện ích kỳ giống như truyền linh tháp, Không sử dụng Vĩnh Hàng Thiên Quốc để cho Ma Hoàng điên cuồng thật sự sáng lập thần giới. Như vậy, toàn bộ đấu Latin đều đã xong. May mắn, Vĩnh Hàng Thiên Quốc tại thời điểm mấu chốt nhất bạo tạc nổ tung, cuối cùng vẫn là cho mọi người một đường sinh cơ. Mặc dù phải công nhận Ma Hoàng trước mắt đã là chân thần, nhưng nàng cuối cùng vẫn là phải chịu vị diện áp chế. Hiện tại vấn đề duy nhất Trần Tân Kiệt đối mặt chính là cuối cùng ai có thể đối phó được với Ma Hoàng đây? Mình có thể sao? Trần Tân Kiệt lạnh lùng nói ra. Sự điên cuồng của người chú định sẽ để cho người hướng đi hủy diệt. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Hãn hải càn khôn dường như bị đốt lên, bốc lên lấy hỏa diễm nhàn nhạt, nhạt, khiến cả người hắn đều trở nên thông thấu thêm vài phần. Trần Tân Kiệt chậm rãi nâng lên hai tay của mình, làm ra một cái động tác nâng lên. Giống như trong tay của hắn có đồ vật gì đó rất nặng nề. Sau một khắc, trên đỉnh đầu mũ giáp màu úy lam, liền tại trên lòng bàn tay hai tay của hắn ngưng tụ thành hình. Tại đây xuất hiện trong nháy mắt, biển cả dưới chân hắn cùng chung quanh một lần nữa bình tĩnh lại. Ngay cả màu tử kim trong biển rộng đều tiếp theo biến mất, khôi phục màu úy lam trong suốt. Ma hoàng sửng sốt một chút, rồi sau đó co mày nói. Thần khí cùng tương quan với biển cả sao? Trần Tân Kiệt thản nhiên nói. Tại ở bên trong thế giới con người, thẳng tới nay có một cái gia tộc đang lặng yên thủ hộ lấy biển cả. Gia tộc này qua nhiều thế hệ cũng sẽ có một vị tộc trưởng, với tư cách người phát ngôn của biển cả. Mà ta, chính là tộc trưởng đương đại. Ma hoàng tựa hồ ý thức được cái gì, trong mắt hào quang lập loè. Hậu duệ Hải thần sao? Ngươi dĩ nhiên là hậu duệ Hải thần. Trần Tân Kiệt nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta chính là tộc trưởng thế hệ này thủ hộ lấy biển cả, Hải thần gia tộc. Cho nên, chính xác ra, phong hào của ta không phải là Hãn Hải, mà hẳn là Hải thần. Ta là Hải thần đấu la thế hệ này. Ma hoàng nhìn chằm chằm vào Trần Tân Kiệt, trong ánh mắt tràn đầy ngập trời hận ý. Có thể coi là như thế, lúc này tinh thần lực nàng như trước không đủ để cho biển cả dưới thân phát sinh biến hóa. Ngươi dĩ nhiên là hậu đại đường Tam sao. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Trần Tân Kiệt lắc đầu, nói. Không, ta cũng không phải hậu đại đường Tam tổ tiên đường môn. Chính xác ra, hải thần gia tộc chúng ta truyền thừa thậm chí sớm hơn so với đường môn. Tại cực kỳ lâu trước kia, thời điểm xuất hiện hồn sư, liền đã có hải thần gia tộc chúng ta. Trên người chúng ta có huyết mạch hải thần. Là hải thần đem chúng ta lưu tại nơi đây, thủ hộ lấy truyền thừa của hắn. Tìm kiếm người hữu duyên, đồng thời, cũng thủ hộ lấy biển cả. Hai vạn năm trước, đường môn tổ tiên, một đời thiên kiêu đường Tam xuất hiện ở bên trên hải thần đảo. Cái thời điểm hải thần đảo kia, truyền thừa chính thức đang thủ hộ lấy hải thần, chính là siêu thần khí hải thần, hải thần Tam soa kích là ở chỗ đó. Đường Tam qua khảo nghiệm này, cuối cùng chiếm được hải thần nhận thức, đã chính thức thành hải thần. Ma khảo hạch của hắn, tuyệt đại bộ phận đều là từ tộc nhân nhất tộc chúng ta tới hoàn thành. Hải thần Tam xoa kích được đường Tam rút ra, hải thần đảo tiếp theo không còn tồn tại. Nhiệm vụ lúc trước của chúng ta cũng đã hoàn thành. Sau này, đường Tam thành thần, tiến vào thần giới. Nhưng hắn cũng không có để cho phần truyền thừa này của chúng ta đoạn tuyệt. Hắn cảm nhiệm nhất tộc này của chúng ta làm ra cống hiến. Trợ giúp chúng ta đem truyền thừa giữ lại, tiếp tục thủ hộ lấy biển cả. Vì kỷ niệm hải thần cùng gia tộc bọn ta. Hắn tại nơi trọng yếu nhất sử lai khác học viện đã thành lập nên hải thần cáp, hải thần đảo. Mỗi một thời đại hải thần đấu la, đều lặng yên thủ hộ lấy biển cả. Vạn năm trước, nhật nguyệt đại lục phát sinh va chạm cùng đấu la đại lục, vốn là chúng ta nghĩ có thể can thiệp đấy. Nhưng lúc đó thần giới vẫn còn, Đường tam nói cho chúng ta biết, đây là cơ hội cho toàn bộ thế giới tiến bộ, cho nên chúng ta mới không có tham dự vào. Lại sau này, hắn liền không còn có tới nữa, chúng ta cũng không cảm giác được thần giới tồn tại. Nhưng ta muốn nói cho ngươi là, hải thần truyền thừa cũng không có đoạn tuyệt, chúng ta như trước vẫn thủ hộ lấy nó. Cho nên, nếu như ngươi muốn phá hủy biển cả, hủy diệt toàn bộ thế giới, ngươi trước tiên vượt qua từ ta trên thi thể Trần Tân Kiệt ta đây, tính là ngươi đã thành cái gọi là chân thần, cũng là giống nhau. Ma Hoàng hai mắt híp lại, nhìn Trần Tân Kiệt ánh mắt có chút phức tạp. Nàng tự nhủ, vì cái gì? Vì cái gì hải thần không chiếu cố con dân tại trong biển rộng của hắn, lại muốn đem truyền thừa của chính mình lưu cho con người các ngươi? Con người các ngươi là những thứ hèn hạ vô sỉ, chỉ biết là giết chóc cùng hủy diệt Trần Tân Kiệt trầm giọng nói. Ngươi cũng có tư cách nói con người hèn hạ vô sỉ sao? Đáy mắt ma hoàng hiện lên một cỗ bi thương nồng đậm. Ta vì cái gì không có tư cách? Đã từng, ta cũng là nữ tử không dành thế sự. Ta chỉ muốn cùng chồng của ta ở cùng một chỗ, cùng người nhà của ta cùng một chỗ sung sướng mà sinh hoạt. Thế nhưng là, chồng của ta chết rồi, nhà của ta cũng bị hủy. Mà tất cả điều này, đều là con người các ngươi tạo thành. Vượt qua từ thi thể của ngươi đúng không? Tốt, vậy ta trước hết giết chết ngươi. Sau đó lại hủy diệt tất cả con người các ngươi, vì chồng của ta mà báo thù. Trong tiếng quát trói tai, ma hoàng nâng lên hai tay, làm ra một cái động tác thác thiên. Trên người nàng màu tử kim bỗng nhiên trở nên dày đặc hơn. Tuy rằng biển cả chung quanh bị Trần Tân Kiệt ảnh hưởng như trước bảo trí màu úy lam. Nhưng bầu trời đã biến thành màu tím đen. Hai tròng mắt ma hoàng chớp mắt biến thành màu đỏ như máu. Trên người toàn thân đều tràn đầy khí thức điên cuồng. Nàng nâng lên hai tay mãnh liệt vung ra hướng về Trần Tân Kiệt, dùng thân thể Trần Tân Kiệt làm trung tâm, không khí xung quanh đột nhiên biến mất, hoàn toàn hóa thành chân không. Mà đang ở bên trong cái chân không này, một cỗ lực bộc phát cực lớn xé rách từ bốn phương tám hướng điên cuồng mà xé rách lấy thân thể của hắn. Đúng vậy, đây là công kích cấp độ chân thần. Bên trên Hãn Hải Càn Khôn của Trần Tân Kiệt thiêu đốt lên hỏa diễm kịch liệt mà sóng gió nổi lên. Trong nháy mắt này, cả người hắn dường như đều muốn bị ngọn lửa xé nát rồi. Nhưng mà Mũ giáp trên đầu của hắn đột nhiên tách ra vầng sáng màu lam nồng đậm, hóa thành một tầng màn hào quang màu lam đem hắn bao phủ ở bên trong. Trong mắt Trần Tân Kiệt chợt lóe sáng, trên người thiêu đốt lên hỏa diễm màu lam đột nhiên trở nên tràn đầy hơn. Trong khoảnh khắc tràn ngập tại bên trong toàn bộ màn hào quang, hai trong mắt hắn trở nên sáng người dị thường, hào quang màu vàng lam lóng lánh hừng hực. Hắn một bước bước ra, đột nhiên chạy ra khỏi chân không. Tiếp theo trong nháy mắt liền đã đến phía trên Ma Hoàng, hai tay từ không trung đè xuống. Biển cả tại đây một cái chớp mắt dường như cùng Trần Tân Kiệt liên tiếp lại với nhau. Nhưng đối với Ma Hoàng sinh ra bài xích mãnh liệt, tại Trần Tân Kiệt điều động bên dưới, hải dương chi lực hóa thành lực đẻ ép cực lớn, điên cuồng mà đi tới đẻ ép hướng Ma Hoàng. Đại hải vô lượng, trên đầu Trần Tân Kiệt đeo mũ giáp là lúc trước hải thần đường Tam lưu lại. Là hắn tại thần giới tự tay chế tạo thần khí, bắt trước mũ giáp của hải thần chế tác mà thành. Hơn nữa phẩm chất thần túy không thấp hơn khải giáp chính thức của hải thần. Đường Tam đem nó đưa tặng cho hải thần đấu la lúc trước, với tư cách là thần khí thủ hộ nhất tộc. Chỉ có qua nhiều thế hệ hải thần đấu la mới có tư cách truyền thừa cái nón trụ này. Đến một đời này, liền truyền đến trong tay Trần Tân Kiệt. Bằng vào cái thần khí này, cho dù là ma hoàng đã có được thần lực, cũng không có biện pháp từ trong tay Trần Tân Kiệt cướp đi quyền khống chế đối với biển cả. Một kích này của Trần Tân Kiệt đồng dạng đạt đến cấp độ thần cấp. Màu tử kim trên người ma hoàng bị áp xúc cơ hồ là trong khoảnh khắc liền biến thành quang kén. Nhưng ở nơi này, quang kén màu tử kim đột nhiên xoay tròn, tựa như con quay lao ra. Từ trong đại hải vô lượng cưỡng ép chui ra ngoài, vọt tới không chung. Bầu trời màu tím đen biến thành màu tử kim. Nàng quay lại thân thể, hóa thành sao băng màu tử kim, ngang nhiên vọt tới Trần Tân Kiệt. Trần Tân Kiệt giơ hai tay lên, trong mắt bắn ra lam quang. Mũ giáp trên đầu hào quang tỏa sáng, giúp hắn mượn lực lượng đại hải hóa thành một đạo cột sáng cực lớn. Oanh lên một tiếng. Năng lượng kinh khủng hầu như khiến nước biển ở đây một cái chớp mắt sôi trào. Xa xa ba đại hải quân đã rời khỏi rất xa, đều ở đây bên trong một tiếng nổ vang bị sóng biển vứt lên. Không ít tàu chiến cỡ nhỏ đều thiếu chút nữa lật úp. May mắn có thuyền lớn liên tiếp dẫn dắt mới có thể bảo trì cân bằng. Từ phương hướng ba đại hải quân nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến màu tử kim cùng màu úy lam phương xa. Cái kia đơn giản chính là như là cảnh tượng tận thế tiến đến. Tất cả đều tới quá là nhanh, nổ lớn kinh khủng tựa như có thể hủy diệt cái thế giới này, thật là đáng sợ. Âm thanh ma hoàng truyền ra. Trần Tân Kiệt, ta cũng muốn xem một chút, ngươi dùng thiêu đốt sinh mệnh chính mình làm đại giới điều động hải thần chi lực, có thể kiên trì bao lâu. Ngươi cuối cùng là người, không phải thần, mà ta mới là chân chính là thần. Sau một khắc, màu tử kim cùng màu úy lam đã hoàn toàn đem ở giữa không gian hải thiên huyễn hóa thành một cái thế giới khác. Ở vòng hạch tâm cực Bắc, chung quanh thân thể quang ám đấu la long dạ Nguyệt vang lên âm thanh long ngâm. Song long quang minh cùng hắc ám hung hãn đem thân thể tên thâm uyên vương giả xé nát. Với tư cách đệ nhất cường giả sử lai khắc học viện, nàng dẫn theo phần đông cực hạn đấu la sử lai khắc học viện cùng đường môn đi vào trên chiến trường. Cuối cùng trợ giúp cổ Nguyệt Na cùng cường giả truyền linh tháp ổn định cục diện. Bọn hắn bên này là hạch tâm chiến trường. Phương diện Thâm Uyên vị diện, dùng Linh Đế cầm đầu, lúc này đã có vượt qua 30 tên cường giả Thâm Uyên Đế cấp, vương cấp đi vào chiến đấu. Cổ Nguyệt Nam miễn cưỡng đứng vững cùng Linh Đế. Những người khác thì đại chiến cùng cường giả đỉnh cấp Thâm Uyên. Những cường giả Thâm Uyên này, từng cái năng lực đều bất đồng, có thể nói thiên kỳ bách quái. Nhất là cường giả Thâm Uyên Đế cấp rất khó đối phó. Tại dưới tình huống một đối một, cho dù là con người cấp độ cường giả chuẩn thần đều rất khó ngăn cản được chút ít Thâm Uyên Đế cấp công kích. Cũng chỉ có hắc đế cùng quan nguyệt bên kia là quan nguyệt chiếm ưu thế. Sinh hoạt tại 30 tầng trở lên điều mạnh mẽ so với cấp bậc bán thần của con người. Nhất là những cực hạn đấu la không có tứ tự đấu khải thì càng không địch lại đối thủ. Mà con người bên này cũng liền chỉ có hơn 10 vị cực hạn đấu la mà thôi. Cho nên, hiện tại cũng chỉ có thể nói là tạm thời ổn định cục diện. Tại bên trong phần đông cực hạn đấu la, lúc này người chói mắt nhất không phải quang ám đấu la long dạ nguyệt vừa mới đánh chết một gã xếp hạng thứ 80 thâm uyên vương giả Cũng không phải đa tình đấu la tăng hâm cùng vô tình đấu la tào đức chí thi triển ra song kiếm hợp bích, mà là người tọa chấn trung ương, trên người lượn lờ lấy hào quang. Gần như khống chế toàn trường, chính là thánh linh đấu la nhã lị. Lúc này, vị thánh linh đấu la này trong miệng ngậm lấy một mảnh lá cây cây non sinh mệnh, vì chính mình bổ sung năng lượng sinh mệnh. Trung quanh thân thể nàng, hào quang lóng lánh, chiếu sáng toàn trường. Nguyên một đám thiên sứ màu vàng vây ở bên người nàng. Các loại kỹ năng thần thánh tăng phúc cường đại không dứt rơi tại trên người cường giả con người. Những thứ thần thánh hào quang này đối với Thâm Uyên sinh vật lực sát thương tuy rằng không lớn như vậy đối với ta hồn sư, nhưng là có tác dụng áp chế thật lớn. Chính là bởi vì có nàng tọa trấn, cục diện mới có thể miễn cưỡng bảo trì ổn định. Phiền toái duy nhất chính là, sau khi Thâm Uyên sinh vật bị đánh chết, năng lượng bọn hắn sẽ tại trước tiên chạy trốn. Tuy rằng Bạch Ngân Long Thương của Cổ Nguyệt Na cũng có thể thôn phệ năng lượng Thâm Uyên, Nhưng tại Linh Đế có tinh thần lực thần nguyên cảnh áp chế, Bạch Ngân Long Thương có thể phát huy ra lực thôn vệ mười phần có hạn. Bởi vậy, tại sau khi một ít thâm uyên sinh vật cường đại bị giết chết, thâm uyên vị diện tổn thất năng lượng như trước không lớn. Trung quanh thân thể của Nguyệt Na đã trở thành một mảnh hải dương bảy màu. Nàng không ngừng mà hướng Linh Đế phát động công kích. Linh Đế phong tỏa nàng, nàng cũng phong tỏa Linh Đế. Tinh thần lực Linh Đế quá cường đại, nếu để cho Linh Đế không chế toàn trường. Như vậy, đối với quân đội liên bang mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Cho nên, nàng tại toàn lực kiềm chế linh đế, không để cho hắn có cơ hội phân thân. Cổ Nguyệt Na tại chiến đấu, đồng thời bất ngờ nhìn về phía sử lai khắc học viện cùng đường môn. Trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia lo nghĩ. Hắn ở đâu rồi? Vì cái gì tại bên trong cường giả sử lai khắc học viện cùng đường môn? Hắn là quan trọng nhất vậy mà không có ở đây. Thời điểm này, hắn không nên vắng mặt chiến trường nàng cùng hắn khí tức tương thông, nếu như hắn là tại phụ cận chấp hành những nhiệm vụ khác mà nói, nàng nhất định có thể cảm giác được. nhưng bây giờ, nàng cảm giác không thấy bất luận khí tức gì của hắn. hắn rút cuộc đi nơi nào? nếu có hắn tại đây, có lẽ tất cả liền sẽ trở nên không giống với lúc trước. ít nhất năng lượng thâm uyên đều muốn bỏ trốn sẽ không có dễ dàng như vậy. 6 người khác sử lai khắc thất quái cũng đã tại bên kia gia nhập chiến đấu, lại duy chỉ có thiếu đi hắn. không chỉ là trong lòng của Nguyệt Na có nghi hoặc như vậy. Người tham chiến truyền linh tháp cùng chiến thần điện bên kia đồng dạng cảm thấy kỳ quái. Môn chủ đường môn, hải thần các chủ tử lai khác học viện, Long Hoàng đấu la đường Vũ Lân đã đi nơi nào rồi? Các bạn đang nghe chiến đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Kim Quang lập lòe, đường Vũ Lân lần nữa chán nản mà ngã nhào trên đất. Lần này, hắn đặt mông ngồi ở chỗ kia, không muốn đứng lên trên thân thể năng lượng tiêu hao không tính cái cái gì, vì trận chiến đấu này hắn đã vắt hết óc, tất cả phương pháp xử lý cùng năng lực có thể sử dụng hắn cũng đã dùng qua, nhưng bộ luận hắn nỗ lực như thế nào, thủy trung đều không thể chiến thắng phụ thân của mình. đường tam thủy trung mặt mỉm cười mà nhìn đường vũ lân, ánh mắt ôn hòa, nhưng tại thời điểm xuất thủ, hắn tuyệt sẽ không nương tay đối với nhi tử chính mình. ngay cả đường vũ lân chính mình đều nhớ không rõ, đây là lần thứ mấy bị phụ thân đánh bại, rất ưu phiền đúng là vô định phong ba. Hắn đem hết toàn lực, nhưng chỉ cần gặp vô định phong ba của phụ thân, hắn liền từ đó đã thua. Chính hắn có long hoàng phá tuyệt kỹ như vậy, nhưng long hoàng phá cùng so với vô định phong ba, có loại cảm giác tiểu vu gặp đại vu. Đường Vũ Lân cười khổ nói, con đánh không lại người, đường ta mỉm cười, lại đến lần nữa đi. Đường Vũ Lân nói, mặc kệ lại đến bao nhiêu lần, con đều đánh không lại người. Tính là tu vi của chúng ta là tại cấp độ đồng nhất, nhưng kinh nghiệm của con chưa đủ. Quan trọng hơn chính là, trong tay người có siêu thần khí. Hải thần Tam xoa kích đối với con tác dụng áp chế quá lớn. Nụ cười trên mặt đường Tam không giảm chút nào, hắn đột nhiên đem hải thần Tam xoa kích trong tay quay tới, khiến cán kích hướng về đường Vũ Lân. Sau đó đưa tới trước mặt đường Vũ Lân, nói. Được, vậy ta đổi với con. Thật sao? Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn phụ thân, trong lúc nhất thời tinh thần phục hồi lại. Đường Tam mỉm cười nói. Cầm lấy đi, con không phải nói hải thần tam xoa kích đối với con áp chế quá lớn sao? Vậy ta đổi với con, con đem hoàng kim long thương cho ta. Đường vũ lân vô thức mà đem hoàng kim long thương đưa cho phụ thân, lấy hải thần tam xoa kích trong tay phụ thân. Tại một khắc này hắn đem hải thần tam xoa kích cầm trong tay, một cỗ lực lượng chớp mắt từ phía trên kiện siêu thần khí này truyền tới trong tay hắn. Cái loại cảm giác này khó nói lên lời, giống như là trong cơ thể của mình được rót vào sức sống vô tận. Tuy rằng hắn trước kia cũng có thể điều động một ít lực lượng hải thần tam xoa kích, nhưng giờ khắc này, tất cả đều trở nên không giống với lúc trước. Hắn lần đầu tiên cảm giác được, cái siêu thần khí này phẳng phất là một bộ phận thân thể của mình. Đây cũng không phải là đơn giản mà dùng tuyệt vời là có thể hình dung. Cảm giác mỏi mệt hễ quét là sạch, vô luận là thân thể hay là tinh thần, đều ở đây chớp mắt đạt đến trạng thái đỉnh phong. Bên trong hải thần tam xoa kích ẩn chứa không phải cùng ngạo hoặc là hơi thở sắc bén mà là một loại khí thế vạn vật cường đại, minh mông bao la, bắt ngát, thiên nhân hợp nhất. Đường Vũ Lân nắm Hải Thần Tam Xoa kích, lập tức liền có loại cảm giác toàn thân được tẩy rửa rồi một lần, toàn thân như nhặt được tân sinh. Tại bên trong cảm giác cấp độ tinh thần lực thần nguyên cảnh, toàn thân hắn mỗi một tế bào đều ở đây hoan hôi nhảy nhót, dường như tại trong thân thể của hắn đã ra đời vô số tiểu thế giới. ở trong từng cái tiểu thế giới đều thai ngén lấy ngàn vạn sinh mệnh, hắn đã không cách nào diễn tả cảm giác tuyệt vời loại này bằng ngôn từ. Hắn liền như vậy đứng ở nơi đó, toàn thân tản ra hào quang màu vàng lam nhàn nhạt, nhạt. Đường Tam nhìn như tử mình, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Hắn giơ tay lên Hoàng Kim Long Thương trong, chỉ đường Vũ Lân phía xa. Lập tức, một cỗ khí tức cường thế từ bên trong Hoàng Kim Long Thương bộc phát ra. Hoàng Kim Long Thương trong tay đường Tam biến thành một con ác long, dương nành múa vuốt, hùng hổ. Đường Tam bình tĩnh mà nhìn đường Vũ Lân, trầm giọng nói. Bất cứ lúc nào, bản tâm phải chính, đứng thẳng phải chính. Chỉ có tam quan đoan chính, mới có quang minh. Bất luận tâm tình biên cuồng gì cũng chỉ là biểu tượng. Có lẽ, bọn hắn có thể xâm chiếm thân thể của chúng ta, thậm chí là tâm của chúng ta. Thế nhưng là, bọn hắn vĩnh viễn cũng không thể xâm nhập bên trong linh hồn của chúng ta. Cho nên, vô luận tương lai con gặp phải biến hóa như thế nào, gặp phải khó khăn như thế nào, đều phải giữ vững một điểm thanh minh trên vị trí linh đài kia. Chỉ có như thế, mới có thể trùng sinh. Lời nói này của đường Tam, từng chữ dường như tiếng sấm tại phát ra nổ vang bên trong tinh thần chi hải đường Vũ Lân, dẫn tới tinh thần lực cấp độ thần nguyên cảnh kịch liệt chấn động. Tại trên không tinh thần chi hải, nguyên một đám hoàn toàn do thần thức ngưng kết mà thành chữ to màu vàng liền như vậy khắc ở chỗ đó. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tinh thần chính mình từng đợt hoảng hốt. Tại tinh thần áp bách cực lớn trước mặt, tựa hồ tinh thần chi hải tùy thời cũng sẽ phá toái. Đúng lúc này, hải thần tam xoa kích trong tay hắn không dứt truyền đến khí tức dịu ngọt, tầm bổ lấy thân thể của hắn. Càng tầm bổ lấy tinh thần hắn, để cho những chữ to màu vàng có thể nguyên vẹn mà khắc ở chỗ sâu nhất linh hồn hắn, cùng hắn hòa làm một thể. Không biết qua bao lâu thời gian, đường vũ lân cuối cùng thanh tỉnh lại. Nhưng khi ánh mắt của hắn tập trung lại, đồng tử chớp mắt co rút lại. Bởi vì ác long kia đã đến trước mặt hắn. Đường vũ lân vô thức mà lui lại một bước, hải thần tam xoa kích trong tay hướng lên trời, vừa vạn điểm tại đầu ác long kia. Cảnh giới thương thần, phản pháp quy chân. Đương lên một tiếng giòn vang. Hoàng kim long thương biến trở về bộ dáng vốn có. Ở nơi này trong tích tắc, đường vũ lân chỉ cảm thấy ác long biến mất, hoặc là nói hoàng kim long thương biến mất. Ngàn vạn điểm thương mang tại trước người hắn nổ tung. Trong khoảnh khắc liền đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Thiên phu sở chỉ còn có thể dùng như vậy sao? Giờ khắc này, trong lòng đường Vũ Lân sinh ra nghi hoặc thân thể đường Vũ Lân cuộn mình, Kim Long bá thể phóng thích, làm mặt ngoài tứ tự đấu khải Kim Long Nguyệt Ngữ trở nên bóng loáng trong như gương. Cùng lúc đó, hắn dùng hải thần tam xoa kích trong tay ở giữa không chung vẽ ra một cái đường vòng cung. Động tác thuần thục dường như diễn luyện vô số lần. Hắn cùng phụ thân không biết chiến đấu bao nhiêu lần, tại trong thực chiến, hắn đã học được rất nhiều thứ. Hóa phức tạp thành đơn giản. Cái này là một điểm rất trọng yếu trong đó. Tại ở bên trong quá trình chiến đấu cùng phụ thân, Đường Vũ Lân phát hiện phụ thân rất ít sử dụng kỹ năng phức tạp, tất cả vừa ý đều rất đơn giản. Nhưng tại bên trong đơn giản thường thường ẩn chứa ngàn vạn loại biến hóa. Ở bên trong quá trình chiến đấu của Đường Tam cùng Đường Vũ Lân, Đường Tam chưa bao giờ lại nói cho hắn biết làm như thế nào, mà vẫn luôn là dùng hành động của mình để chỉ điểm hắn, để cho hắn trong chiến đấu lĩnh ngộ. Cái gì gọi là hóa phức tạp thành đơn giản, chính là đem tất cả phiền phức cùng biến hóa ẩn chứa tại bên trong kỹ năng đơn giản nhất. Tựa như lúc này, nhìn qua một cái động tác rất đơn giản, trong đó lại ẩn chứa trăm ngàn loại biến hóa. Nhưng căn cứ đối thủ hành động mà ứng biến, để cho đối thủ nắm lấy không thấu. Lúc trước, chính là một cái động tác đơn giản như vậy, để cho đường vũ lân có loại cảm giác bất lực. Giống như vô luận hắn ứng đối như thế nào, cũng sẽ bị khắc chế. Hắn bắt trước rất nhiều lần, cũng cảm ngộ rồi rất nhiều lần. Cho tới bây giờ hắn mới có một ít minh ngộ. Hóa phức tạp thành đơn giản có thể dùng tại bên trên năng lực gì. Mấu chốt là phải quy nạp tổng kết, cũng chính là chỉ cần tìm được hạch tâm đem hạch tâm phóng xuất ra, liền có ngàn vạn loại khả năng. Đơn giản mà nói, chính là tinh luyện. Long Hoàng Cấm Pháp của đường Vũ Lân nhưng thật ra là dung hợp. Đem toàn bộ năng lực bản thân dung hợp ở một chỗ, hình thành mấy cái sát chiêu mạnh nhất cũng không thể bảo là không tốt. Mà sau khi chiến đấu cùng phụ thân hắn mới phát hiện, Long Hoàng Cấm Pháp chính mình tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng thiếu khuyết biến hóa, nhất là biến hóa kế tiếp thường thường phát ra một lần công kích, năng lực dùng hết, liền lại không có thủ đoạn kế tiếp. Càng chưa nói tới đem công kích trước sau trôi chảy ở một chỗ. Tại trong quá trình đối chiến cùng phụ thân, hắn học xong tinh luyện. Lúc hắn lần đầu tiên đem cái đường vòng cung này vẽ chiêu số dùng được thuận buồm xuôi gió. Thời điểm này, hắn cuối cùng chính thức mà minh ngộ tới đây. Hiện tại, không chỉ là bản thân thương pháp hắn tiến nhập cảnh giới thương thần, dường như bản thân hắn cũng tiến nhập bên trong cái thế giới thần kỳ mà huyền diệu kia. Lúc ban đầu đối chiến cùng phụ thân, Hắn chỉ có thể ngăn cản mấy chiêu, đến đằng sau hắn có thể cùng phụ thân đại chiến thật lâu. Chỉ cần phụ thân không sử dụng vô định phong ba, hắn liền có thể ngăn cản một đoạn thời gian rất dài rồi. Đương lên một tiếng. Hoàng Kim Long thương trong tay đường Tam Huyễn hóa ra thiên phù sở chỉ. Chỉ có một đạo thương thương mang va chạm tại phía trên hải thần Tam xoa kích. Đồng dạng là hóa phức tạp thành đơn giản, thương mang hợp nhất. Chớp mắt đi vào trước mặt đường Vũ Lân. Khí tức hung mãnh dường như chớp mắt liền sẽ đem hắn phệ Trái tim đường vũ lân kịch liệt mà nhảy lên thoáng một phát, phát ra ông một tiếng nổ vang, tựa như nổi trống. Khí huyết dũng động, hóa thành long cương đột nhiên phun trào về phía trước. Mượn cỗ lực đẩy này, thân thể của hắn hướng về phía sau mà rút lui. Cùng lúc đó, hải thần tam xoa kích trong tay hắn liên tục rung rung, không chung xuất hiện nhiều đóa mây trắng, khiến không khí xung quanh đều sóng gió nổi lên. Mây trắng ngàn năm dài rằng dặc Đường tam cười một tiếng, nhẹ nhàng dơ lên hoàng kim long thương trong tay. Trung quanh thân thể hắn xuất hiện một cái ánh sáng màu vàng lam vui cười giống như quang môn. Hắn một bước từ trong quang môn bước ra, giống như xuyên qua nghìn năm. Tiếp theo trong nháy mắt, đã tại phía sau hắn. Đường vũ lân thốt ra. Cha, người chơi xấu. Bởi vì hắn rõ ràng mà phân biệt ra, cái này cũng không phải năng lực phụ thân có trước khi thành thần. Loại xuyên qua thời không này, tuyệt không phải con người có thể làm được. Cái này rõ ràng chính là thần kỹ. Trên mặt đường tam giáng tươi cười không giảm. Hoàng Kim Long Thương đã huyễn hóa ra nguyên một đám quang hoàn màu vàng hướng về đường Vũ Lân, chính là vô định phong ba. Còn lần này, cùng trước đó hoàn toàn bất đồng. Nguyên một đám quang hoàn kia giống như thực thể. Đường Vũ Lân không chút do dự dùng hải thần tam xoa kích phóng xuất ra vô định phong ba, không giống với lúc trước. Quả nhiên, hắn cầm trong tay siêu thần khí, phóng thích vô định phong ba cũng trở nên không giống với lúc trước. Nguyên một đám quang hoàn màu vàng phảng phất là từ nước biển ngưng tụ mà thành, mang theo chi lực tam giang tứ hải. Ông ông ông! Nguyên một đám quang hoàn va chạm, biến mất. Vũ trụ chi hải. Đường Vũ Lân thốt ra. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền cùng hải thần Tam xoa kích cùng một chỗ bị nguyên một đám quang hoàn bọc cho cực kỳ chặt chẽ. Hào quang biến mất, đường Tam đi vào trước mặt đường Vũ Lân, cầm qua hải thần Tam xoa kích trong tay hắn. Nhìn biểu lộ hắn phẫn quất, không khỏi nở nụ cười. Có phải cảm thấy ta chơi xấu hay không? Đúng vậy. Đường Vũ Lân có chút không phục mà nhìn phụ thân. Đường Tam mỉm cười nói. Đây là cảm giác thần cách mang đến áp bách, con cần nhận thức trước, bởi vì có lẽ sau này không lâu, con liền sẽ đối mặt với cảm giác như vậy. Dũng cảm đối mặt với nó đi, con của ta. Đường vũ lân sửng sốt một chút, ngay sau đó, trong lòng xuất hiện cảm giác mất mát mãnh liệt. Cha, ta, chúng ta tiếp tục đánh, người không được đi. Hắn có loại cảm giác tâm bị nhéo nhanh. Ánh mắt phụ thân chính là nhu hòa như vậy. Vô luận là thời điểm đối chiến cùng hắn hay là lúc khác. Thủy Trung đều ôn hòa mà nhìn chăm chú vào hắn. Phảng phất muốn đem thân ảnh của hắn hoàn toàn khắc vào trong đầu chính mình. Đường vũ lân có thể vô cùng thám thiết mà cảm nhận được tình yêu của phụ thân đối với chính mình. Tình thương của cha như núi. Phụ thân tuy rằng xa cuối chân trời, nhưng một mực đem hết toàn lực mà để lại cho hắn một ít gì đó. Để cho hắn trở nên càng cường đại hơn, trở nên có thể tự bảo vệ mình. Phụ thân tại dưới tình huống khó khăn, như trước đêm hải thần tam xoa kích để lại cho hắn, để cho nó thủ hộ hắn. Còn lần này, có lẽ phụ thân là thật sự phải đi rồi. Trừ phi hắn có thể tìm được bọn họ, nếu không, hắn chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại phụ thân nữa rồi. Đừng ta mỉm cười nói. Không lâu sau, chúng ta còn có thể gặp lại đấy. Nhi tử, hãy tin tưởng cha. Vì con, ta nhất định sẽ trở về, chúng ta một nhà nhất định sẽ đoàn tụ. Cha không có biện pháp làm chúa tể, cũng sẽ không làm chúa tể nhân sinh của con. Cha chỉ có thể tận khả năng mà đi che chở cho con. Hiện tại con đã lớn lên, hãy đi con đường chính con cảm thấy đúng đắn còn có ghi nhớ những lời kia trước đó ta nói nói đến đây đường tam hít sâu một hơi hai tay cùng lúc vung ra đem hải thần tam xoa kích cùng hoàng kim long thương đâm xuống trên mặt đất tiến lên một bước mở ra hai tay cho đường vũ lân một cái ôm thật chặt đường vũ lân cảm giác không thấy thân thể của phụ thân đây chẳng qua là một đạo thân ảnh hư ảo nhưng tại đây một cái chớp mắt nội tâm của hắn như trước tràn đầy ấm áp cùng bi thương vô tận cha đường vũ lân lệ như suối trào thân ảnh phụ thân đang ở đó dần dần biến mất Trước mặt Đường Vũ Lân chỉ còn khí tức phụ thân. Hải thần cửu khảo thứ 8 chấm dứt, khảo thí thứ 9 bắt đầu, rút ra Hải thần tam xoa kích. Vô Định Phong ba lặng yên biến mất, Hoàng Kim Long thương hóa thành một đạo hào quang hòa nhập vào bên trong mi tâm Đường Vũ Lân. Ở trước mặt hắn chỉ có Hải thần tam xoa kích cực lớn kia. Giờ khắc này, nó vững vàng mà cắm trên mặt đất, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Hắn vô thức một bước về trước trên mặt đất, dùng hai tay gắt gao mà cầm chặt cán Hải thần tam xoa kích, lệ rơi đầy mặt. Hắn reo hò Cha, mẹ, con sẽ không để cho mọi người thất vọng đấy. Oanh lên một tiếng. Thân thể vũ trường không bị hung hăng mà bay lên, chọn vẹn vung ra vài trăm mét. Đụng vào phía trên một khối núi mới dừng lại. Khí tức lạnh như băng tản ra bốn phía, khiến thâm uyên sinh vật chung quanh nhào lên đã bị đông lạnh đã thành băng điêu. Hắn cũng không có bị tổn thương gì. bằng vào tứ tự đấu khải thiên sương long băng bảo hộ, hắn chớp mắt phóng người lên. Nhưng lúc này, ánh mắt của hắn 10 phần ngưng trọng. Cách đó không xa, ba đại thâm uyên linh long vương như trước đứng ngạo nghĩa tại chỗ đó, mà bọn hắn vây công ba đại thâm uyên linh long vương đã có một đoạn thời gian khá dài rồi. Nếu như dùng phân loại hồn sư để hình dung, ba đại thâm uyên linh long vương này tuyệt đối đều là chiến hồn sư hệ khống chế rất cường đại đương thời, hơn nữa còn là hồn sư khống chế hệ tinh thần. Bọn hắn đáng sợ nhất liền ở lực khống chế cường đại. Một con biên bức tứ chảo bình thường nếu như được thâm uyên linh long vương phun lên một cái xương mù vô địch, Như vậy, nó chớp mắt có thể biến thành như là con người phong hào đấu la. Thâm uyên sinh vật khác cường đại hơn lấy được tăng phúc dĩ nhiên là càng lớn. Vũ trường không vừa mới bị đánh chính là bị một con thâm uyên ác liêm được tăng phúc đánh lui. Phải biết rằng, mặc thiên sương long băng, vũ trường không đã có thể so sánh cùng cực hạn đấu la. Hắn đã đạt đến 97 cấp siêu cấp đấu la, lại bị thâm uyên ác liêm một kích toàn lực đánh bay. Có thể nghĩ, xương mù vô địch tăng phúc khủng bố đến cỡ nào. Bất quá, may mắn có hắn đám người ở chỗ này. Tiểu đội 10 người hấp dẫn thành công 3 đại thâm uyên linh long vương chú ý, khiến chúng nó không cách nào phân tâm bận tâm nơi khác. Song Phương tạm thời xem như ở vào một loại trạng thái rằng co, quân đoàn đường môn gia nhập khiến tình thế toàn bộ chiến trường cuối cùng là không có chuyển biến xấu. Bọn hắn cuối cùng ngăn lại thâm uyên sinh vật tuôn ra phía ngoài. Hiện tại đang tìm kiếm săn giết thâm uyên linh long. Thâm uyên linh long thực lực cá nhân tuy mạnh, nhưng so ra kém quân đoàn đường môn. Bọn hắn tại thời khắc nguy cấp chỉ có thể buông tha cho đại quân thâm uyên, tự động bỏ chạy. Lúc này cục diện cuối cùng là ổn định, nhất là lúc ở biển cả xa xa bên kia hỏa lực trợ giúp đã đến. Đạo phòng tuyến thứ ba cuối cùng vững chắc. Thế nhưng là, cục diện trước mắt như trước khiến Vũ Trường không lo lắng. Bà Đại Thâm Uyên Linh Long Vương có lực khống chế cũng đã mạnh mẽ như vậy. Vậy thì thực lực Linh Đế sẽ thông suốt tới trình độ nào? Linh Đế hiện tại tại chiến đấu cùng Cổ Nguyệt Na. Từ thực lực nhìn lại, sắp thắng được Cổ Nguyệt Na. Nhưng hắn cũng không có ý tứ muốn khống chế chiến trường chẳng qua là mặc kệ Thâm Uyên linh long dưới quyền chỉ huy chiến đấu, hắn còn có lấy thần nguyên cảnh, nếu là hắn cũng bắt đầu khống chế chiến trường. Như vậy, chỉ sợ thế cục chớp mắt sẽ xuất hiện biến hóa. Hơn nữa, quan trọng nhất là Đường Vũ Lân vẫn chưa trở về. Tuy rằng Thâm Uyên sinh vật thương vong rất lớn, so với quân đội liên bang bên này thương vong lớn hơn. Thế nhưng là, quân đội liên bang chết một người, năng lượng sinh mệnh chớp mắt cũng sẽ bị Thâm Uyên sinh vật cướp đoạt mà thâm uyên sinh vật chết rồi năng lượng thâm uyên lại có thể trở lại thâm uyên thông đạo so sánh tiêu hao phía dưới thâm uyên đại quân cuồn cuộn không dứt coi như là bảo chỉ trạng thái bây giờ một lúc sau đợi đến lúc quân đội liên bang bên này hết hồn lực còn như thế nào ngăn cản được coi như là quân đoàn đường môn sức chiến đấu cũng là có hạn tựa như cổ nguyệt na chờ đợi vậy vũ trưởng không cũng mong mỏi đường vũ lân có thể sớm một chút trở về lúc này tinh quang sáng chói đem từng con thâm uyên sinh vật cường đại định trụ sau đó kiếm quang răng khắp nơi đại phát đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ với tư cách hồn sư chủ khống mạnh nhất trên chiến trường hứa tiểu ngôn sớm đã trở thành minh tinh trói mắt nhất trên chiến trường chính là bởi vì sự hiện hữu của nàng mới kiềm chế ba đại thâm uyên linh long vương lúc này trên bờ vai trái thâm uyên linh long vương có một đạo vết thương thật lớn cái vết thương kia chính là tại dưới sự khống chế của hứa tiểu ngôn cùng diệp tinh lan một kiếm chém chúng cho nên hiện tại ba đại thâm uyên linh long vương đặc biệt cẩn thận Bất ngờ sẽ phóng xuất ra tinh thần trùng kích, mục tiêu đều là hứa tiểu ngôn. Tinh thần tỏa liên liên tiếp tại trên người sáu người, dựa vào tinh thần lực sáu người cùng chung trùng kích. Như vậy nàng mới có thể ngăn cản được ba đại thâm uyên linh long vương phát ra tinh thần trùng kích. Sở dĩ không có liên tiếp những người khác, chủ yếu vẫn là bởi vì vấn đề phối hợp. Sử lai khắc thất quái ở một chỗ thời gian dài, phối hợp ăn ý, nếu như thêm những người khác, ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề. Trừ hứa tiểu ngôn ra, trói mắt nhất phải kể là cuồng phong đào ma tư mã kim chỉ. trảm long đao trong tay hắn đã thành vũ khí tốt nhất. Những nơi đi qua, hầu như không có thâm uyên sinh vật có thể ngăn cản. Sau khi trảm long đào đi qua hoàng kim long thương đánh bóng, chính thức thể hiện ra thực lực cấp độ thần khí. Bình thường tư mã kim chỉ đều đi theo đường vũ lân, có rất ít thời điểm xuất thủ. Cho nên, một mực đến nay, đều là a như hàng đại phóng hào quang. Nhất là đối mặt với truyền linh tháp cùng với chiến thần điện càng là như vậy. Nhưng trên thực tế, một mực đi theo tại bên cạnh đường Vũ Lân. Thân là long tộc Pháp Đao, thực lực tư mã kim trì cũng cực kỳ mạnh mẽ. Được khí tức kim Long Vương trên người đường Vũ Lân ảnh hưởng, tốc độ hắn tăng lên cũng thật nhanh. Hắn cùng Nguyên ân dạ huy cùng một chỗ ngăn tại phía đầu tiên. Ngăn lại thâm uyên sinh vật như là thủy triều trùng kích mà đến. Nếu như không phải có ba đại xương mù vô địch của thâm uyên Linh Long Vương, thâm uyên sinh vật trên đỉnh núi sớm đã bị bọn hắn giết sạch sau khi đạo phòng tuyến thứ ba vững chắc hơn, máy bay sóng âm được không quân thủ hộ công kích chung quanh một ít thâm uyên sinh vật giải rác xông qua đạo phòng tuyến thứ ba. linh đế một trưởng đánh ra, khiến không gian chấn động, dẫn bạo công kích các loại nguyên tố năng lượng của cổ nguyệt na. cổ nguyệt na rõ ràng mà thấy, trong mắt linh đế hiện lên một đạo hào quang màu đỏ. cường đại tinh thần lực vừa để xuống tức thì, hắn đang làm gì đó. cổ nguyệt na trong lòng khẽ động, liền tại tiếp theo trong nháy mắt, một ít thân ảnh lúc trước che giấu trong góc đột nhiên đổi lên. Rõ ràng là một mảnh dài hẹp thâm uyên linh long. Bất đồng chính là, thời điểm bọn hắn xuất hiện, màu sắc lân phiến trên người đều phát sinh biến hóa, trở nên đỏ thẫm như máu. Tiếp theo trong nháy mắt, một mảnh thâm uyên linh long dài hẹp cao cao mà nhảy đến bên trong không trung, mở ra miệng rộng, phun ra từng đạo ánh sáng màu đỏ. Thâm uyên linh long nhất tộc còn có thủ đoạn như thế sao? Tuy rằng còn không biết cái ánh sáng màu đỏ này là cái gì. Nhưng cường giả con người bên này đều trong lòng siết chặt. Bởi vì phương hướng Thâm Uyên Linh Long phát động công kích, chính là chiến đấu cơ trên không trung. Đám chiến đấu cơ nhanh chóng mở ra vòng phòng hộ, các loại công kích toàn diện bộc phát, tính toán tiến hành ngăn cản đối với ánh sáng màu đỏ. Nhưng mà, tất cả hồn đạo xạ tuyến cùng với hồn đạo vòng bảo hộ sau khi tiếp xúc cùng ánh sáng màu đỏ này, đều không có tác dụng. Ánh sáng màu đỏ trực tiếp xuyên qua hồn đạo xạ tuyến cùng hồn đạo vòng bảo hộ, rơi tại bên trên từng cái hồn đạo chiến đấu cơ. Sau đó hồn đạo chiến đấu cơ liền nhuộm thành màu đỏ chỉ ít có 50 cái hồn đạo chiến đấu cơ đã thành màu đỏ. Bất quá, biến hóa không hơn, hồn đạo chiến đấu cơ như trước tại bay liệng, ngay cả vòng phòng hộ cũng vẫn còn. Cái ánh sáng màu đỏ kia đến cùng có tác dụng gì? Mọi người trong lòng đều rất nghi hoặc, ánh mắt của bọn hắn tiếp theo dừng lại tại bên trên không trung. Hồn đạo chiến đấu cơ không có rơi xuống, tốc độ phi hành cũng không có thay đổi. Mà đúng lúc này, từng đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên từ bên trong thâm uyên thông đạo bay ra, xuất hiện ở không trung bên trong. Đây là một loại sinh vật dị hình. Mỗi một con chiều cao đều tầm chừng 30 thước, nhìn qua so với thâm uyên linh long nhỏ hơn một chút. Toàn thân bọn hắn hiện lên màu ám kim, sau lưng mọc lên hai cánh. Hai cánh cực lớn có chút giống cánh rơi, bộ dạng thoạt nhìn mười phần nhanh ác, quái dị. Hình thể có điểm giống người, có bốn cánh, hai khối đầu, tất cả khóp xương bên trên còn mọc đầy gai xương. Không hề nghi ngờ, đây là một loại thâm uyên sinh vật mới, ngay cả huyết thần quân đoàn cũng chưa có gặp qua. Tại bên trong thâm uyên vị diện 108 tầng, bọn hắn tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách. Mấy trăm con thâm uyên sinh vật như vậy bay ra ngoài, đánh về phía không quân con người. Bọn hắn giống như từng đạo tia chớp, tốc độ phi hành thật nhanh. Máy bay sóng âm mở ra công suất tối đa, phát ra sóng âm mãnh liệt. Nhưng mà, liền tại sóng âm phát ra tiếp theo trong nháy mắt. Lúc trước những hồn đạo chiến đấu cơ bị ánh sáng màu đỏ đánh chúng vậy mà một hóa thành hỏa cầu, trên không trung bùng nổ. Hồn đạo chiến đấu cơ vì thủ hộ phi cơ sóng âm, trận hình xếp đặt tương đối dày đặc. Lúc này bạo tạc nổ tung, một ít hồn đạo chiến đấu cơ khác cũng bị làm nổ. Trong lúc nhất thời, hồn đạo chiến đấu cơ trên không trung thoáng một phát liền ít đi một phần 3. Cái này là, Thâm Uyên Linh Long phun ra ánh sáng màu đỏ là cái gì? Ánh sáng màu đỏ kia được Thâm Uyên sinh vật gọi là suy yếu chi quang. Tên nghe rất đơn giản, nhưng là một trong thủ đoạn sắc bén của Thâm Uyên Linh Long. Bất luận cái gì tồn tại, chỉ cần bị suy yếu chi quang đánh trúng, sinh mệnh lực lập tức cũng sẽ bị suy yếu trên phạm vi lớn. Nói cách khác, vừa rồi những hồn đạo chiến đấu cơ kia nhìn qua không sao. Trên thực tế, kim loại bọn hắn đều ở đây nhanh chóng biến chất. Tại trong thời gian ngắn bọn hắn đã yếu ớt đến trình độ rất đáng sợ. Lúc máy bay sóng âm phát ra sóng âm, từng cái hồn đạo chiến đấu cơ bắt đầu xuất hiện chấn động rất nhỏ. Mà dạng chấn động rất nhỏ như vậy để cho bọn hắn đã rất yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp bùng nổ. Suy yếu chi quang mới là thủ đoạn mạnh nhất của thâm uyên linh long chỉ bất quá vận dụng suy yếu chi quang đối với thâm uyên linh long tạo thành tiêu hao rất lớn. đây không phải đi qua thôn vệ thâm uyên sinh vật khác là có thể khôi phục lại được. cho nên thâm uyên linh long rất ít vận dụng năng lực này. từ trong thâm uyên thông đạo bay ra ngoài mấy trăm con thâm uyên sinh vật màu ám kim. tại bên trong thâm uyên vị diện được vinh dự là không quân mạnh nhất tên là thâm uyên ma khôi. thâm uyên ma khôi năng lực phi hành rất mạnh, sức chiến đấu càng là vô cùng cường đại. cùng loại với thân thể hình người khiến chúng nó đều có được nhiều loại kỹ năng chiến đấu cái này tại trong thâm uyên sinh vật là ít có đấy, mà bọn hắn vào lúc này xuất hiện chính là chuyên môn để cho bị suy yếu chi quang đánh chúng hồn đạo chiến đấu cơ đấy. máy bay sóng âm có thể hoàn mỹ khắc chế thâm uyên tạc đạn phong của phong đế, cũng là bởi vì thực lực cá nhân của thâm uyên tạc đạn phong quá yếu, mà thâm uyên ma khôi này bản thân cực kỳ cường tráng, càng là một trong vài loại thâm uyên sinh vật có sức thừa nhận thân thể rất mạnh. lúc này bọn hắn thừa dịp không trung đã xảy ra nổ lớn, đã nhanh chóng đánh tới hướng về hồn đạo chiến đấu cơ. Càng có mấy tên Thâm Uyên Ma khôi từ không trung đáp xuống, năm con Thâm Uyên Linh Long nhảy tới trên lưng bọn hắn, được bọn hắn dẫn vào không trung. Bản thân Thâm Uyên Linh Long cũng có thể phi hành, nhưng bọn hắn là dựa vào năng lượng để phi hành, tốc độ cũng không nhanh. Luận hình thể, bình thường Thâm Uyên Ma khôi hơi nhỏ hơn một ít so với Thâm Uyên Linh Long, nhưng Thâm Uyên Ma khôi rất cường tráng. Sau khi bọn hắn cóng lên Thâm Uyên Linh Long, tốc độ không giảm chút nào, lập tức nhanh chóng bay vào bên trong không trung, trực tiếp đuổi theo về phía trước đội ngũ trước mặt. Không hề nghi ngờ, vũ khí sóng âm đưa tới Thâm Uyên Sinh Vật coi trọng. Vũ khí này từ bốn phương tám hướng ảnh hưởng đến chiến cuộc vẫn là khiến bọn hắn có chút kiêng kỵ. Nếu như những thứ máy bay sóng âm này đem tất cả đại quân Thâm Uyên đều áp bách đến phụ cận Thâm Uyên Thông Đạo, như vậy, con người liền sẽ thông dong nhiều lắm, thậm chí có khả năng đem bọn hắn chạy trở về. Đây là tình huống Thâm Uyên Sinh Vật tuyệt không nguyện ý thấy, mà đúng lúc này, xa xa, từng đài cơ giáp màu trắng đột nhiên từ phía sau nhanh chóng bay tới. Tèn kẽ tại ở giữa hồn đạo chiến đấu cơ. Loại cơ giáp màu trắng này số lượng không tính đặc biệt nhiều, chỉ có 500 đài. Bọn hắn có một cái cùng chung đặc điểm, trên bờ vai đều khiêng một loại cùng loại với hồn đạo pháo vũ khí. Họng pháo lạnh như bằng nhắm ngay thâm uyên ma khôi. Nếu như đường vũ lân ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra. Cái đại đội cơ giáp này bay tới chính là huyết thần quân đoàn. Mà trên bờ vai cơ giáp khiêng đấy là trọng ly tử xạ tuyến súng lúc trước long vũ tuyết dùng để đối phó Hùng quân. Chính xác ra, là trọng ly tử xạ tuyến pháo, bởi vì bọn hán lộ ra sát thương rất lớn. Thâm uyên sinh vật tầng tầng lớp lớp, hơn nữa có rất nhiều thâm uyên sinh vật cường đại là con người lần đầu tiên đối mặt. Điều này mới khiến con người bị đánh trở tay không kịp. Nhưng mấy nghìn năm nay, khoa học kỹ thuật con người một mực nhanh chóng phát triển, nhất là tại phương diện hồn đạo vũ khí. Thâm uyên ma khôi xuất hiện, lượng lớn hồn đạo chiến đấu cơ bị hủy, để cho thần bút đấu la dư quan trí thân là tổng chỉ huy bị chọc giận rồi. Cuối cùng đem chi đội ngũ vương bài này phái ra. Huyết thần quân đoàn chấn thủ tại phía trên tuyết sơn, thủ hộ lấy thâm uyên thông đạo. Cái chỗ kia mịt mù không có người ở, cũng thích hợp dùng để cho liên bang khảo thí các loại vũ khí siêu cấp. Hơn nữa, chỗ đó thâm uyên sinh vật không thể nghi ngờ chính là vật thí nghiệm tốt nhất. Cho nên, tất cả vũ khí cao dài hầu như cũng sẽ trước tiên có ở huyết thần quân đoàn bên kia, tiến hành khảo thí. Trọng ly tử xạ phó này, tự nhiên cũng là ưu tiên trang bị cho huyết thần quân đoàn. Quân đoàn trung ương tuy rằng cũng có nhưng không thành quy mô. Huyết thần quân đoàn lúc này sử dụng trọng ly tử xạ tuyến pháo là vũ khí uy lực lớn nhất trước mắt. Trước kia trọng ly tử xạ tuyến súng có thể tổn thương nội tạng địch nhân. Bây giờ trọng ly tử xạ tuyến pháo thì là trực tiếp có uy lực rót vào trong cơ thể địch nhân, tái dẫn bạo. Đây chính là cấp bậc uy lực bạo tạc nổ tung. Chuẩn bị. Phi hành tại phía đầu tiên chính là một đài ơ giáp mặt ngoài có một ít đường vân màu đỏ. Thân tại bên trong cơ giáp là đương kim quân đoàn trưởng huyết thần quân đoàn. Minh kính đấu là Trường nguyễn Vân. Trường nguyễn Vân giao tiếp thời gian lớn nhất cùng thâm uyên sinh vật. Nhưng trước mắt nhiều thâm uyên sinh vật, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất là thâm uyên linh long, thâm uyên ác liêm, thâm uyên ma khôi những thứ thâm uyên sinh vật cường đại này. Trường nguyễn Vân biết rõ ý nghĩa một trận chiến này đối với con người. Toàn bộ sinh tử tồn vong của tinh cầu phải nhờ vào một trận chiến này để quyết định. Bên trên trọng ly tử xạ tuyến phó sáng lên từng đạo hào quang màu xanh đậm, đây là bổ sung năng lượng. Lúc này... Thâm Uyên Linh Long nằm sấp tại trên lưng năm con Thâm Uyên Ma khôi đột nhiên ngẩng đầu, phát ra tiếng thét chói tai. Tinh thần lực bọn hắn thập phần cường đại, có thể mơ hồ cảm giác được tính nguy hiểm những màu trắng cơ giáp này đột nhiên xuất hiện. Cho nên bọn hắn tại trước tiên liền đã phát động ra tinh thần trùng kích. Nhưng vào lúc này, trước người Trương Nguyễn Vân đột nhiên xuất hiện một mặt tấm gương đang vô hạn biến lớn. Gương sáng treo cao, võ hồn chân thân. Mặt ngoài tấm gương cực lớn đột nhiên tạo nên mảng lớn đường vân sóng nước, hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Cảnh tượng trước mắt những tên thâm uyên sinh vật kia dường như biến thành một mảnh quang ảnh. Tất cả hồn đạo máy bay, tất cả cơ ráp đều biến mất. Tại bên trong mặt nước giống như quang ảnh, bọn hắn có thể thấy đấy, chỉ có chính mình bọn hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, năm con thâm uyên linh long phóng thích tinh thần trùng kích mãnh liệt đã đụng vào bên trên mặt kính. Nhưng mà những thứ tinh thần trùng kích này tất cả đều bị mặt kính bắn ngược trở về, tác dụng tại thâm uyên sinh vật chính mình bên trong trận doanh mặc dù thâm uyên ma khôi thực lực cường đại phòng ngự thân thể cùng tinh thần lực đều siêu cường nhưng hiện tại bọn hắn cũng là một mảnh hỗn loạn thậm chí trực tiếp rơi xuống dưới bất quá cũng đang bởi vì sức chống cự thân thể bọn hắn đủ mạnh mẽ cho nên rơi xuống đến mặt đất liền miễn cưỡng khôi phục lại rồi vỗ cánh một lần nữa bay lên không đó chính là hồn kỹ kính hoa thủy nguyệt của minh kính đấu la có thể bắn ngược tất cả hồn kỹ một chiêu này tại thời điểm đối mặt với hồn sư kỳ thật cũng không dùng tốt bởi vì chuẩn bị thời gian quá dài phóng thích thời gian rất dài. Hơn nữa chỉ có thể hướng phóng thích ở phương hướng cố định. Thế nhưng là lúc này đối mặt với thâm uyên sinh vật một chiêu này liền tương đối lớn rồi. Giờ khắc này tuy rằng kính hoa thủy nguyệt cũng không có đem đối phương trực tiếp đánh tan, nhưng nó cho huyết thần quân đoàn lưu lại đủ thời gian điều chỉnh. Quan trọng hơn chính là bởi vì bị kính hoa thủy nguyệt ngăn cản, thâm uyên ma khôi cùng thâm uyên linh long căn bản nhìn không tới tình huống của bên này rồi. Ngay cả tinh thần trùng kích cũng đều bị ngăn cách rồi. Trọng lý tử xạ tuyến pháo, bắn. Trương Nguyễn Vân cơ hồ là gầm thét hô lên những lời này. Họng pháo bên trên cơ giáp huyết thần quân đoàn lần nữa sáng lên, từng đạo hào quang màu xanh đậm, ánh sáng vô hình lúc này hướng về phương khóa lại mục tiêu mà phun ra. Tại lúc hắn ra lệnh, Kính Hoa thủy nguyệt cũng đã biến mất. Phương xa, từng con thâm uyên ma khôi đang điên cuồng bay tới đã đến khoảng cách tốc máy bay gần 2000m, nhưng thâm uyên ma khôi bay tại phía trước nhất tất cả đều dừng lại tại bên trong không trung. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, Oanh, oanh, oanh! Từng tiếng nổ vang lên, những tên thâm uyên ma khồi hai khối đầu bị nổ tung thân thể, cũng bị một đoàn sương mù màu đen dày đặc bọc lại. Trương Nguyễn Vân vui mừng quá đỗi, cái trọng ly tử xạ tuyến phó này quả nhiên có hiệu quả, nhằm vào loại thâm uyên sinh vật lực phòng ngự 10 phần mạnh mẽ. Bọn hắn áp dụng rồi phương thức công kích đặc thù. Nhưng mà, liền tại tiếp theo trong nháy mắt, đồng tử Trương Nguyễn Vân bỗng nhiên co rút lại. Những tên thâm uyên ma khôi kia hắn cho rằng đã bị giết chết rồi. Nhưng bọn hắn lại từ trong cho sương mù màu đen lao ra, tiếp tục nhào đầu hướng bên này. Bất đồng duy nhất chính là, bọn hắn vốn có hai đầu, chỉ còn lại có một cái đầu. Bọn hắn có hai cái mạng sao? Trương Nguyễn Vân lập tức liền đã hiểu được đặc tính loại thâm uyên sinh vật này. Hắn hoảng sợ biến sắc, tâm tình trầm trọng. Trọng lý tử xạ tuyến pháo có uy lực tuy lớn, nhưng sử dụng một lần, sau đó cần 5 phút đồng hồ thời gian để tiến hành bổ sung năng lượng. Mà bây giờ ở giữa khoảng cách song phương chỉ có không đến 2.000 mét. Đối thủ há lại sẽ cho bọn hắn 5 phút đồng hồ thời gian bổ sung năng lượng sao? Tại dưới sự bảo vệ của Thâm Uyên Ma Khôi, năm đầu Thâm Uyên Linh Long cũng không có bị trọng lý tử xạ tuyến pháo bắn trúng. Lúc này, thân thể của bọn nó lại một lần biến thành màu đỏ. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tiếp theo phun ra suy yếu chi quang. Suy yếu chi quang phối hợp Thâm Uyên Ma Khôi có lực công kích cường đại, kết quả có thể nghĩ. Thâm Uyên Ma Khôi phi hành tại đầu tiên, chân trước biến thành màu xanh lá, không dứt phóng ra từng đạo quang mang màu xanh. Những quang mang màu xanh hướng về Trương Nguyễn Vân bên này bao trùm tới. Nếu như là không chiến bình thường, Trương Nguyễn Vân nhất định sẽ hạ lệnh để cho tất cả máy bay sóng âm cùng cơ giáp nhanh chóng phân tán ra, trước kéo ra khoảng cách, chờ đợi trọng ly tử xạ tuyến pháo hoàn thành bổ sung năng lượng. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn không thể lui. Khuyết điểm lớn nhất của máy bay sóng âm chính là tốc độ phi hành chậm. Bọn hắn lui, như vậy 12 cái máy bay sóng âm sẽ bại lộ tại trước mặt địch nhân, nhất định sẽ bị tổn hại. Đây là tình huống bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép phát sinh. Làm sao bây giờ? Lúc này, Trương Nguyễn Vân gặp phải chính là lựa chọn rất khó khăn. Minh Kính xuất hiện lần nữa, đem từng đạo lục quang có tính ăn mòn ngăn lại. Thế nhưng là, bằng chi lực Trương Nguyễn Vân, rất khó bao đồng mọi mặt toàn bộ chiến trường. Chống đỡ được một vòng công kích này, không nhất định chống đỡ được công kích đằng sau. Liền ở thời khắc mấu chốt này, hai cánh chuyển đến âm thanh chói tai. Ngay sau đó, mảng lớn hồn đạo xạ tuyến lẫn vào các loại hồn đạo pháo phong tới vượt qua 300 cái hồn đạo máy bay từ hai cánh nhanh chóng bay tới, không dứt hướng thâm uyên mà khôi trong không trung phát khởi công kích. Trường Nguyễn Vân nhãn tỉnh sáng lên, từ tiêu ký trên hồn đạo máy bay là hắn có thể nhìn ra, đây là hồn đạo chiến đấu cơ của quân đoàn phương tây cùng quân đoàn tây bắc. phải biết rằng, đối với bất luận quân đoàn gì mà nói, hồn đạo chiến đấu cơ đều là chân quý nhất. những cái hồn đạo chiến đấu cơ này giá thành đắt đỏ, trên chiến trường tác dụng cực lớn, vẫn luôn là bảo bối của quân đoàn trưởng các đại quân đoàn. Cho nên, cho dù là thời điểm dư quan trí đang tiến hành chỉnh thể điều động, cũng chỉ để cho không quân quân đoàn phương Tây, quân đoàn Tây Bắc chịu trách nhiệm phòng thủ khu vực không chung chỗ bọn hắn phòng ngự, mà không có đem bọn họ điều đến chủ chiến trường tác chiến. Giờ khắc này, từ bên trên số lượng có thể đoán được hồn đạo chiến đấu cơ bay đến cơ hồ là toàn bộ hồn đạo chiến đấu cơ của quân đoàn phương Tây cùng quân đoàn Tây Bắc. Có bọn hắn trợ giúp đối với huyết thần quân đoàn mà nói quả thực chính là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi Bọn hắn lập tức từ hai cánh kiềm chế thâm uyên ma khôi. Tốt lắm đấy. Tại trong cơ ráp Trương Nguyễn Vân nhịn không được hét to một tiếng. Đây mới là một cái chỉnh thể, quân đội liên bang vốn là một thể. Lúc đối mặt với cường địch, bất luận kẻ nào cũng không thể có nửa phân ích kỷ. hung lang đấu la đồng tử an cuối cùng là hấp thụ giáo huấn tại thời khắc mấu chốt hắn chủ lực xuất động. Đã có hồn đạo chiến đấu cơ hai cánh trợ giúp, Trương Nguyễn Vân lập tức hạ lệnh. Khu vực Trung ương hồn đạo chiến đấu cơ cùng cơ giáp huyết thần quân đoàn hộ vệ máy bay sóng âm chậm rãi lui lại, đồng thời tăng cường sóng âm trùng kích đối với thâm uyên ma khôi. Tuy rằng bản thân thâm uyên ma khôi thực lực mạnh mẽ, rất khó đi qua sóng âm một lần giết chết, nhưng đã có sóng âm, lực lượng những thứ thâm uyên sinh vật này sẽ bị không ngừng mà suy yếu. Đã có kinh nghiệm đối chiến trước đó, không quân quân đoàn phương Tây cùng quân đoàn Tây Bắc chọn dùng phương thức tác chiến rất tốt bọn hắn cố ý không thành trận hình, tận lực kéo ra khoảng cách, dùng ưu thế tốc độ của bọn hắn phát huy ra được. Đồng thời không dứt quấy rối quân địch, tận khả năng mà tránh va chạm chính diện cùng quân địch. Nhất là sợ bị thâm uyên linh long ảnh hưởng. Năm con thâm uyên linh long tại lúc trước cũng đã phụt lên suy yếu chi quang rồi. Hơn nữa thời gian chiến đấu dài, năng lượng bọn hắn tiêu hao đều tương đối lớn. Mà địa vị thâm uyên ma khôi tại trong thâm uyên vị diện gần với bọn hắn, bọn hắn cũng không dám thôn phệ loại thâm uyên sinh vật cấp độ này để bổ sung năng lượng. Còn Thâm Uyên tạc đạn phong bị sóng âm trùng kích lại bay không đến. Thời gian trôi qua, Thâm Uyên Linh Long bị kiềm chế thật lớn, nhưng Thâm Uyên Ma Khôi thể hiện ra sức chiến đấu cường đại của bọn hắn. Bọn hắn chẳng những tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa cực kỳ linh hoạt. Lúc này, bọn hắn trên không trung nhanh chóng phân tán ra, hướng hồn đạo chiến đấu cơ triển khai công kích. Chỉ cần dính vào một điểm lục quang an mòn của Thâm Uyên Ma Khôi, vòng phòng hộ hồn đạo chiến đấu cơ lập tức cũng sẽ bị ăn mòn, khiến cho phi công không thể không buông tha cho vòng phòng hộ nếu như lại dính vào một điểm, hồn đạo chiến đấu cơ lập tức liền sẽ ra nổ tung, tiếp theo là nóng chảy. Hồn đạo chiến đấu cơ vẫn còn sử dụng dùng quấy rối quân địch làm chủ phương thức chiến đấu. tuy rằng không dứt có hồn đạo chiến đấu cơ bạo tạc nổ tung, nhưng trình độ thương vong vẫn còn có thể khống chế trong phạm vi. sóng âm kéo dài đối với thâm uyên ma khôi tạo thành ảnh hưởng, khiến toàn thân chúng nó đều rất không thoải mái. đặc biệt là bọn hắn trước đó còn trọng ly tử xạ tuyến pháo công kích qua, bọn hắn đúng là có hai cái mạng. Bị tạc mất một cái đầu, có thể mang cho bọn hắn tân sinh. Cái này tương đương với đã tiến hành một lần phục sinh. Nhưng tính là như thế, bọn hắn vẫn là chỉ có một thân thể. Những vết thương trên thân thể vẫn là cần có thời gian mới có thể khôi phục lại. Nhưng bọn hắn hiện tại hiển nhiên không có cái thời gian này. Lúc này, một nửa lực lượng cường đại của thâm uyên ma khôi đều triển khai không ra. Bổ sung năng lượng hoàn tất. Cuối cùng, trọng ly tử xạ tuyến pháo lần nữa hoàn thành bổ sung năng lượng. Đạt được tin tức, Trương Nguyễn Vân không chút do dự truyền đạt mệnh lệnh phóng ra. Họng pháo màu xanh đậm lần nữa đã tập trung vào thâm uyên ma khôi trong không chung. Nhất là những con thâm uyên ma khôi chỉ còn lại có một cái đầu. Nháy mắt sau đó, trọng ly tử xạ tuyến pháo lần nữa phóng ra. Oanh oanh oanh. Trương Nguyễn Vân thấy thâm uyên ma khôi khổng lồ bị trọng ly tử xạ tuyến pháo nổ nhão nhuệt. Từ phía trên rơi xuống, không khỏi lệ nóng doanh tròng. Những thứ thâm uyên sinh vật nhìn qua cường đại như thế, cuối cùng không thể trên chiến trường phát ra tác dụng càng lớn. Có một phần ba thâm uyên ma khôi rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất hóa thành năng lượng thâm uyên bay đi hướng về thâm uyên thông đạo. Từ cường độ năng lượng có thể nhìn ra bọn hắn cường đại đến cỡ nào rồi. Một phần ba thâm uyên ma khôi chết đi, còn lại hai phần ba cũng có một bộ phận chỉ còn lại có một cái đầu. Âm thanh chói tai kêu to từ trong miệng linh đế phát ra. Tổn thất loại trình độ này, hắn cũng chịu không nổi rồi, cuối cùng hạ mệnh lệnh lui lại. Thâm Uyên ma khôi lúc này mới xoay người, hướng về Thâm Uyên thông đạo nhanh chóng bay đi. Mà công kích hồn đạo chiến đấu cơ rơi tại trên người bọn hắn. Đầu bắn ra một ít tia lửa mà thôi, căn bản không đủ để xúc phạm tới thân thể cường tráng bọn hắn. Bởi vậy có thể thấy trọng lý tử xạ tuyến pháo uy lực cực lớn hạng gì. Thâm Uyên sinh vật bình thường nhận lấy ảnh hưởng cực lớn của vũ khí sóng âm Mà thâm uyên sinh vật cường đại lại nhận lấy uy hiếp từ trọng ly tử xạ tuyến pháo. Hơn nữa lúc trước thâm uyên ma khôi đã tổn thất vô cùng nghiêm trọng rồi. Bởi vậy, từ hồn đạo chiến đấu cơ, trọng ly tử xạ tuyến pháo tăng thêm 12 cái sóng âm máy bay tạo thành chiến trận. Trong lúc nhất thời đối với thâm uyên sinh vật đã tạo thành uy hiếp rất lớn. Trương Nguyễn Vân với tư cách là tổng chỉ huy quân đoàn quân đoàn này, không có tùy tiện hướng trung ương thâm uyên thông đạo khởi xướng truy kích. Mà là dẫn đầu quân đoàn vây quanh mặt bên, tiếp tục tiêu diệt cùng áp bách thâm uyên sinh vật bên ngoài. Bọn hắn làm như vậy cũng là vì hữu hiệu mà sát thương địch nhân, đồng thời áp xúc không gian sinh tồn của thâm uyên sinh vật. Phong đế bị đuổi đến chật vật không chịu nổi. Đại quân thâm uyên tạc đạn phong của nàng sợ nhất là vũ khí sóng âm. Bởi vì những thứ thâm uyên tạc đạn phong này thực lực cá nhân yếu, cho nên bọn hắn chỉ cần bị sóng âm quét chúng, liền sẽ bạo tạc nổ tung hơn nữa còn có thể liên lụy đồng bạn mặc dù bọn hắn từ thâm uyên vị diện phục sinh được lại nhanh cũng chịu không nổi tổn thất như vậy trong lúc nhất thời quyền khống chế bầu trời nhanh chóng về tới trong tay trương nguyễn vân thâm uyên ma khôi cường đại cũng không thể nghịch chuyển cục diện thâm uyên sinh vật khác càng là không có biện pháp vũ khí con người cuối cùng tại thời điểm đối kháng đại quân thâm uyên làm ra tác dụng trọng yếu ánh mắt linh đế không dứt lập lòe tại chủ chiến trận bên này cực hạn đấu là con người phối hợp tứ tự đấu khải đối với hắn tác dụng áp chế vẫn là tương đối lớn. Tinh thần lực thần nguyên cảnh của Cổ Nguyệt Na cũng ảnh hưởng đến hắn. Tuy rằng Linh Đế còn có rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng, nhưng hắn còn không muốn quá sớm mà lộ ra lá bài tẩy của mình. Hắn một bên chống cự lại nhiều hơn nguyên tố điên cuồng công kích, vừa thỉnh thoảng mà dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía xa xa không quân con người trong không trung. Trương Nguyễn Vân rất cẩn thận điều khiển không quân hoạt động tại bên ngoài Thâm Uyên Thông Đạo, đồng thời trên không trung phụ trợ chiến trường phía dưới. Đem Thâm Uyên sinh vật đã xông lên dốc núi đuổi xuống dưới, thậm chí là trực tiếp tiêu diệt. Trừ Thâm Uyên linh long có thể ẩn thân, chạy trốn rất nhanh ra. Thâm Uyên sinh vật bình thường đối mặt với công kích như vậy cũng rất nguy hiểm. Coi như là thủ hộ thiên ngưu loại lực phòng ngự cường đại này, tại mấy bệ trọng ly tử xạ tuyến pháo bắn trụm phía dưới, cũng khiến thân thể bùng nổ, hóa thành năng lượng Thâm Uyên. Trên mặt đất có quân đoàn Đường môn, không trung có liên hợp không quân. Lúc này, đại quân con người cuối cùng là có đi một tí ưu thế. Cùng so với 6.000 năm trước, con người thật sự là không giống với lúc trước. Con người 6.000 năm trước tuyệt đối không có cường đại như vậy. Bọn hắn không có những hồn đạo vũ khí kia, cũng không có hồn sư cường đại như bây giờ. Đây là cảm thụ của bản thân linh đế. 6.000 năm trước, đấu khải còn ở vào trong quá trình nghiên cứu phát minh. Mà bây giờ, tại tứ tự đấu khải tăng phúc bên dưới. Sức chiến đấu cực hạn đấu la con người đã không chút thua kém cường giả thâm uyên đế cấp. Lúc này đừng môn... Sử lai khắc học viện, truyền linh tháp, chiến thần điện, tứ đại tổ chức cùng một ít cường giả gia tộc ẩn thế liên thủ. Tại phương diện chiến lược chủ yếu này, thâm uyên sinh vật cũng không thể chiếm được ưu thế quá lớn. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Kỳ thật, con người vốn không có nhiều tứ tự đấu khải như vậy. Thế nhưng là, đường Vũ Lân xuất hiện để cho độ khó chế tác tứ tự đấu khải thấp xuống trên phạm vi lớn. Hơn nữa, hắn thiên rèn là mượn nguyên tố chi kiếp, bản thân chính là lực lượng vị diện. Cho nên, hán chế ra tứ tự đấu khải phẩm chất cực cao. Giờ khắc này, trên chiến trường các vị cực hạn đấu la đều kiềm chế những thâm uyên vương giả kia, cho nên tại bên trên chủ chiến trận, bọn hắn cũng không có quá cố hết sức. Đúng lúc này, kịch liệt tiếng nổ mạnh từ phía sau truyền đến. Thời điểm tiếng nổ mạnh xuất hiện, ở đây vô luận là thâm uyên sinh vật hay là cường giả con người, đều có loại long trời lở đất. Cảm giác càn khôn điên đảo. Đây là cái gì? Đại địa gặp động đất, bầu trời cũng tại dũng động, dường như toàn bộ tinh cầu đều ở đây lắc lư. Có thể thấy bên trong bầu trời xa xăm không biết lúc nào xuất hiện mảng lớn khe hở, mà những thứ khe hở này bao trùm hơn vạn mét vuông. Một cỗ lực hút kinh khủng từ những trong cái khe chui ra. Từ bọn hắn bên này đều có thể thấy, không dứt có nước biển bị hút đến trong cái khe hở. Nước biển tiếp thiên liền địa, có thể thấy rất đồ sộ. Mọi người không hẹn mà cùng mà ngừng lại, ngơ ngát nhìn một màn này. Liên tại nháy mắt sau đó, một hồi năng lượng phong bạo rất mạnh từ đằng xa cuốn tới. Từ khoảng cách xa như thế kéo tới, nhưng số lượng phong bạo cũng không hề yếu bớt. Ở đây các cường giả đành phải sử dụng ra các loại chiêu số để chống cự. Nhưng bọn hắn liền tựa như thuyền nhỏ tại trong sóng to gió lớn, đem hết toàn lực mới không còn ngã xuống. Cái này là lực lượng như thế nào mới có thể làm được. Mọi người đều chấn kinh rồi. Nhưng may mắn, không quân con người tại khoảng cách năng lượng phong bạo khá xa. Hơn nữa, tại khi nhìn thấy năng lượng phong bạo liền toàn bộ mở ra vòng phòng hộ, tụ tập lại với nhau. Tính là như thế, hồn đạo chiến đấu cơ vẫn là bị năng lượng đó phong bạo thổi tới mấy ngoài ngàn mét mới ổn định lại. Loại nổ lớn trình độ này, cường độ năng lượng đã không kém hơn Vĩnh Hằng Thiên Quốc rồi. Tính là lực hạch bạo tạc tâm so ra vẫn kém, nhưng chỉnh thể cường độ năng lượng cũng không kém bao nhiêu. Đang trong chiến đấu quang ám đấu La Long Dạ Nguyệt đột nhiên sắc mặt đại biến, la thất thanh. Nàng vứt bỏ đối thủ, ánh mắt biến đổi hóa thành một con cựu long vàng đen song sắt hướng về cái phương hướng nổ tung nhanh chóng bay đi. Bởi vì liền tại vừa rồi, nàng rõ ràng mà cảm giác được tại trong gió lốc năng lượng mạnh mẽ kia. Có một cỗ khí tức nàng rất quen thuộc đang bằng tốc độ kinh người suy giảm lấy. Nàng đương nhiên phân biệt cho gia chủ nhân cỗ khí tức kia là ai. Không, không, không. Long dạ nguyệt tại trong lòng điên cuồng mà gieo hò. Nàng thậm chí hoàn toàn không để ý thân thể tuổi già, đem tốc độ bản thân tăng lên tới cực hạn. Trên bầu trời khe hở thôn vệ nước biển trong quá trình chậm rãi khép kín rồi. Mà một người Liền đứng ở phía trên một cỗ sóng lớn, chính là Trần Tân Kiệt. Hắn lúc này, nhìn qua giống như núi cao không thể dung chuyển. Nếu như nhìn kỹ, Liền sẽ phát hiện, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Tứ tự đấu khải hãn hải càn khôn của hắn toàn bộ phần ngực rách nát rồi. Mặc dù đang nỗ lực mà chữa trị, nhưng phía trên vết rách bên trong có hào quang màu tử kim đang lưu chuyển, ngăn cản lấy nó chữa trị không chỉ có như thế, ngay cả khôi giáp hải thần đấu la đều có một đạo vết rách, một mực kéo dài đến lối vào. Khí tức thần khí cũng đang nhanh nhẹn tiêu tán, làm cho người ta một loại cảm giác tùy thời sẽ tạc liệt. Thế nhưng là, hắn như trước đứng ở nơi đó, hai tay chắp sau lưng, dưới thân sóng biển nâng thân thể của hắn. Ở phía xa không trung, lơ lửng một cái thân ảnh màu tử kim, đang kinh ngạc mà nhìn Trần Tân Kiệt. Thân ảnh kia khóe miệng có một cỗ huyết dịch màu tử kim chảy xuôi mà xuống, tóc có chút lộn xộn, hô hấp cũng có chút dồn dập. Trung quanh thân thể năng lượng màu tử kim tựa như băng giống như trên không trung phiêu đáng, rất không ổn định. Ma Hoàng Lạnh lùng nói ra, Trần Tân Kiệt, ngươi rõ ràng có thể thương tổn được ta. Ngươi đủ để cảm thấy tự hào rồi. Trần Tân Kiệt than nhẹ một tiếng, nói, đáng tiếc, vẫn là chưa đủ. Ta tại già nuôi chi niên, còn có thể tự mình cảm nhận được thần lực, coi như là không uổng cuộc đời này rồi. Nếu như là tại 50 năm trước, có lẽ, ta thật sự có một đường cơ hội đi trùng kích thế giới kia. Ma Hoàng ban đầu ánh mắt lạnh như băng thoáng nhu hòa vài phần, nói. Ngươi là một người truy cầu cực hạn. Ít nhất tại trong con người, ngươi là ít người có thể làm cho ta sản sinh hảo cảm. Trần Tân Kiệt lộ ra một tia thần sắc trào phúng, nói. Hảo cảm sao? Ta không cần một tên ma đầu sản sinh hảo cảm gì đối với ta. Đáng tiếc ta không thể ngăn cản ngươi. Nhưng mà, Ma Hoàng, ngươi sẽ không thành công đấy. Ta có thể cảm giác được, hắn sắp trở về. Sau khi hắn trở về... Sẽ giết chết ngươi giống như dẫm một con kiến. Ma Hoàng biến sắc, nói. Hắn là ai? Hắn nếu như thật sự trở về, ta sẽ giết hắn. Hắn tốt nhất là sớm chút trở về, chờ ta thành lập thần giới, nhất định phải cùng hắn nhất quyết cao thấp. Trong mắt Trần Tân Kiệt tràn đầy tín niệm mãnh liệt. Hắn nhìn lấy Ma Hoàng, kiên định dị thường mà nói. Ngươi sẽ không thành công. Ngươi chắc chắn sẽ không thành công. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm kéo dài vang lên xa xa một đạo thân ảnh vàng đen song sắc đang bằng tốc độ kinh người chạy như bay đến trên người lân phiến màu vàng dần dần biến thành màu bạch kim cùng một nửa thân thể khác màu đen tạo thành so sánh mãnh liệt những nơi thân ảnh song sắc đi qua không gian đã xảy ra kịch liệt vạn vẹo khí tức cường thế nương theo lấy khí huyết gần như điên cuồng chấn động phóng xuất ra trần tân kiệt đối mặt với ma hoàng cũng không từng e sợ nhưng tại khi nhìn đến đạo thân ảnh này vậy mà sắc mặt đại biến hắn dùng khí lực cuối cùng của mình hét lớn đi mau ngươi đi khỏi đây nhanh lên. Thế nhưng là, đạo thân ảnh kia giống như là căn bản không có nghe được âm thanh của hắn. Như trước dùng tốc độ cực nhanh hướng bên này bay tới, trong nháy mắt đã đến trên không phụ cận hải vực. Thời điểm thấy Trần Tân Kiệt, đạo thân ảnh kia không khỏi bi thương hét một tiếng. Rồng khổng lồ ở giữa không trung một lần nữa chuyển hóa làm hình người, bay xuống tại trước mặt Trần Tân Kiệt, một phát ôm hắn. Chính là quang ám đấu La Long Dạ Nguyệt. "Tân Kiệt, Tân Kiệt, ngươi không nên làm ta sợ." Âm thanh Long Dạ Nguyệt phát run. Bởi vì, nàng đã hoàn toàn không cảm giác được khí thức sinh mệnh trên người Trần Tân Kiệt rồi. Trong nội tâm nàng cực độ khủng hoảng, chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều muốn đình chỉ. Nàng yêu một đời, cũng hận một đời. Đối với nàng mà nói, người nam nhân trước mắt này ảnh hưởng tới nàng, cũng hầu như hủy cuộc đời của nàng. Nhưng giờ khắc này, nàng cảm nhận được khí thức sinh mệnh người nam nhân này sắp triệt để biến mất. Nàng mới ý thức tới, tất cả đều không trọng yếu. Mặc dù đến cái tuổi này của bọn hắn, hẳn là đã sớm nhìn thấu sinh tử Nhưng mà giờ phút này trong suy nghĩ nàng chính là cái người kia sắp chết đi. Nàng như thế nào lại không lo lắng chứ? Giữa không chung, ma hoàng ban đầu sát ý đang đậm đặc. Chuẩn bị lần nữa phát động công kích, một chiêu giết Trần Tân Kiệt. Thế nhưng là, lúc nàng nghe được âm thanh bi thương kia, nàng bị xúc động rồi. Thân thể chấn động, nâng tay lên lại buông xuống. Nhìn bộ dạng long dạng nguyệt ôm lấy Trần Tân Kiệt, tâm tình của nàng cũng kịch liệt mà sóng gió nổi lên. Trong đầu không khỏi mà nghĩ đến chính mình lúc trước. Lúc trước, chính mình gặp gỡ chẳng phải cũng như thế này sao? Chẳng qua là, cái thời điểm kia chính mình thậm chí cũng không thể nói câu gì cùng trượng phu. Cái thời điểm kia, nàng còn ôn nhu như nước, tại trong biển rộng vô ưu vô lự mà sinh hoạt. Cũng không có bất kỳ người nào dám khi dễ nàng. Tại trượng phu che chở bên dưới, biển cả không chỉ là nhà bọn hắn, càng là lãnh địa không thể xâm phạm. Thế nhưng là, trượng phu chết rồi, liền chết như vậy tại trong tay hải thần đường Tam. Từ ngày đó bắt đầu, nàng phát hiện ban đầu đám hải hồn thú vô cùng tôn kính đối với chính mình đã thay đổi. Ban đầu lãnh địa thuộc về trượng phu bị người khác xâm chiếm mất, gia viên ban đầu cũng bị phá hủy. Nếu như không phải trượng phu sớm có an bài, đem kình châu của hắn sau khi chết lưu lại cho nàng, hơn nữa sắp xếp xong xuôi đừng lui, chỉ sợ hai mẹ con nàng cũng sớm đã hài cốt không còn rồi. Nàng ở sâu trong nội tâm khắc cốt minh tâm cửu hận, khắc cốt minh tâm nhớ nhung. Cho dù là quá khứ đã hai vạn năm rồi, như trước chưa từng giảm bớt. Cho nên nàng muốn trả thù, không chỉ là muốn trả thù con người, còn muốn trả thù tất cả hài hồn thú. Nàng bắt đầu trở nên vô cùng điên cuồng, một lần tại trong biển rộng giết được gió tanh mưa máu. Thời điểm đó nàng gặp tà hồn sư thánh linh giáo. Cái thời điểm kia tâm tình của nàng đã hoàn toàn không kiểm soát. Tà hồn sư dùng phục sinh chồng của nàng với tư cách làm điều kiện, mới khiến cho nàng dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này mới đã có kế hoạch đằng sau, mà muốn hoàn thành kế hoạch này, nàng cần để cho chính mình tỉnh táo lại. Vì thế, Thánh Linh Giáo chuyên môn vì nàng nghiên cứu chế tạo dược vật, áp chế tâm tình cùng tinh thần điên cuồng của nàng. Tại mưu đồ bí mật cùng truyền Linh Tháp, Thánh Linh Giáo cuối cùng hoàn thành nghiên cứu chế tạo dược vật. Đương nhiên, truyền Linh Tháp cũng không rõ ràng Thánh Linh Giáo nghiên cứu cuối cùng là vật gì. Lúc này, thấy Long Dạ Nguyệt cùng Trần Tân Kiệt, Ma Hoàng nhớ tới trượng phu của nàng. Còn có nhớ tới chính mình hai vạn năm cử động điên cuồng. Trong lúc nhất thời, nàng có chút nên người. Trần Tân Kiệt nói, ta không sao. Hắn muốn nâng lên tay đi vuốt ve hai gỏ má Long Dạ Nguyệt, nhưng tay dơ lên một nửa liền rơi xuống. Long Dạ Nguyệt vội vàng bắt lấy tay hắn, đặt ở bên trên hai má của mình. Ánh mắt Trần Tân Kiệt có chút ngóc trệ, hắn nhìn Long Dạ Nguyệt, ôn như nói. Nguyệt Nguyệt, ngươi già rồi. Ta cũng già rồi. Long Dạ Nguyệt lệ như suối trào, nói. Ngươi đồ khốn kiếp này, ngươi hủy cuộc đời của ta, liền muốn như vậy bỏ rơi ta sao? Không thể nào, ta sẽ không để cho ngươi bỏ rơi ta đấy. Trần Tân Kiệt than nhẹ một tiếng, nói, ta thực xin lỗi ngươi, ta trong cuộc đời này, lựa chọn sai lầm chính là rời khỏi ngươi. Nếu như ta không có quật cường như vậy, có lẽ, giữa chúng ta liền sẽ không phát sinh nhiều bi kịch như vậy. Ngày đó, sau khi ngươi nói với ta sự kiện kia, ta thật sự là mất hết can đảm, hận không thể đem mình xé nát rồi. Thế nhưng là, ta biết rõ làm như vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Lúc ta cho người biết vĩnh hằng thiên quốc chính thức ở nơi nào, ta cũng đã quyết định chú ý. Vô luận ngươi đối với ta như thế nào, ta cũng sẽ không rời đi khỏi ngươi nữa. Cho dù ngươi chỉ cho phép ta xuất hiện ở trong phạm vi nhất định, ta đều nguyện ý. Chỉ cần có thể cảm nhận được khí tức của ngươi, ta liền thỏa mãn rồi. Ta chỉ muốn làm Lão Trần một đời quét dọn của ngươi. Cùng ngươi, đi đến một đoạn đường cuối cùng. Thế nhưng là, không như mong muốn, Lão Thiên cuối cùng còn không có cho ta cái thời gian này. Nguyệt nguyệt, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ rất tốt mà trông coi ngươi. Mỗi ngày đều cùng ngươi, một bước đều không rời khỏi ngươi. Ngươi để cho ta như thế nào ta như thế đấy. Long dạ nguyệt đau buồn mà nói. Đồ ngốc, ngươi là đồ ngốc. Nếu như ngươi không quật cường, không kiên trì. Nếu như ngươi không có truy cầu, không có bản thân. Thì có còn là Trần Tân Kiệt mà ta thích sao? Ta cho tới bây giờ cũng không muốn để ngươi làm lão Trần quét dọn của ta. Ta chỉ là hy vọng có thể làm bạn tại bên cạnh ngươi. Trong lòng ta, ngươi là hoàn toàn xứng đáng đại anh hùng, là anh tài trong hồn sư. Ta thích là Trần Tân Kiệt đội trời đạp đất. Cho nên, ngươi biết không, Kỳ thật, ta cho tới bây giờ cũng không có chính thức hận qua ngươi. Ta là sợ hãi gặp ngươi, mới không tới tỉnh ngươi. Bởi vì, ta cảm thấy ta thực xin lỗi ngươi. Ta không thể đem con của chúng ta sinh hạ ra. Đã không có hài tử, ta rất thống khổ. Ta hy vọng cỡ nào ta có thể sinh hạ ra con. Mang theo con cùng đi tỉnh ngươi. Cho đến lúc đó, tính là ngươi không muốn ta, ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi. Thế nhưng là, hài tử không có sự đả kích này với ta mà nói thật sự quá lớn. Cái thời điểm kia, ngươi đang đứng ở thời kỳ quan trọng nhất của nhân sinh. Nếu như lúc đó ta đi tìm ngươi, ta biết rõ, ngươi nhất định sẽ không chút do dự chạy đến bên ta. Thế nhưng là, ngươi thân là người thừa kế gia tộc, người mới hậu bị ưu tú nhất của quân đội. Nếu như ở cùng một chỗ cùng với cao tầng sử lai khác học viện, như vậy tương lai của ngươi cũng chưa có. Cho nên, ta không có đi gặp ngươi. Mặc dù tại lúc kia, ta thật sự rất nhớ ngươi, nhưng ta cuối cùng vẫn là không đi. Chờ tất cả ngươi đều ổn định lại rồi, cuối cùng đứng ở bên trên địa vị cao rồi. Nhưng ta vẫn không có dũng khí đi tìm ngươi. Ngươi biết không, qua nhiều năm như vậy, ta có bao nhiêu nhớ ngươi? Ta cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai like một người nước mắt thật sự có thể chảy khô. Ngoại dưới rất nhiều người đều cho là ngươi đến nay độc thân. Nhưng ta biết rõ, ngươi đã lấy vợ sinh con. Cho dù như thế, ta cũng như trước không có hận qua ngươi. Chẳng qua là, lòng ta tại đã chết khi con của chúng ta đã không còn. Trần Tân Kiệt ngơ ngác nghe Long Dạ Nguyệt thổ lộ hết, thống khổ mà nhắm hai mắt lại. Hắn lúc này mới chính thức hiểu được tâm ý của nàng. Bọn hắn vậy mà liền cứ như vậy bỏ lỡ cả đời. Nếu như trước đó Long Dạ Nguyệt thật sự tìm đến hắn, đứng ở trước mặt của hắn, hắn nhất định sẽ không chút do dự theo nàng mà đi. Thế nhưng là, vì tiền đồ của hắn, nàng cũng không có làm như vậy. Nàng làm tất cả, cũng là vì thành toàn nam tử trong nội tâm của nàng. Mà bởi như vậy, chỉ có thể ủy khuất chính là nàng không biết lực lượng là từ đâu mà đến để cho Trần Tân Kiệt run rẩy dơ lên hai cánh tay của mình gắt gao mà đem người trước mặt ôm vào trong ngực Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nguyệt người sao ngốc như vậy ngươi vì cái gì ngu như vậy người thật là ngu ngốc hắn nói không nên lời lời tâm tình nước mắt ngăn không được mà chảy xuôi mặc dù hắn đã không có nửa điểm khí tức sinh mệnh chẳng qua là dựa vào tinh thần lực thần nguyên cảnh miễn cưỡng bảo vệ một đám linh hồn để cho không đến mức lập tức tiêu tán thế nhưng là giờ khắc này Hắn thật sự không nỡ bỏ, không nỡ bỏ nàng. Trăm năm thế sự như thoảng qua như mây khói. Tất cả kiên trì đều không so được một cái chớp mắt yêu say đắm. Long dạng nguyệt đồng dạng gắt gao mà ôm hắn, nói. Tân Kiệt, ngươi có muốn nhìn lại bộ dạng của ta lúc trước kia hay không? Chính là bộ dạng chúng ta lúc vừa mới quen. Trần Tân Kiệt sửng sốt một chút. Long dạng nguyệt tự nhiên cười một tiếng. Nháy mắt sau đó, vầng sáng nhu hòa màu vàng lưu chuyển. Lúc này khuôn mặt long dạ nguyệt như vẽ, hai tròng mắt một lần nữa trở nên thanh tịnh hơn. Lệ trên mặt nàng cũng đã biến mất, là đang cười mỉm đấy. Làn da cũng trở nên trắng nõn tràn đầy co giãn. Nàng là đẹp như vậy, nàng đã từng là đệ nhất Mỹ nữ sử lai khắc học viện. Trần Tân Kiệt ngơ ngác nhìn nàng. Nhìn lại trở về năm đó nàng 18 tuổi. Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Hắn cũng là nhìn nàng như vậy, thật lâu không cách nào rời ánh mắt chính mình. Lúc hắn còn trẻ, chỉ biết là khắc khổ tu luyện, chỉ biết là nỗ lực phấn đấu. Cái thời điểm kia, hắn căn bản không hiểu tình cảm. Đối với tình yêu nam nữ càng là không có nửa điểm hứng thú. Thẳng đến ngày đó, liền tại ven hồ hải thần hồ sử lai khắc học viện. Hắn nhìn thấy nàng, thấy được nàng làm cả đời hắn đều không thể quên được. Lúc kia, hắn mới hiểu được cái gì là vừa thấy đã yêu. Vì vậy, hắn với tư cách trao đổi sinh giữ lại, lưu tại sử lai khắc học viện học tập, chỉ là vì muốn lưu tại bên cạnh nàng. Cái thời điểm kia, bên cạnh của nàng không thiếu người theo đuổi. Hơn nữa từng người thực lực đều rất cường đại. Lúc đó hắn làm một chuyện rất ngu. Ai theo đuổi nàng, hắn liền đánh người đó. Mặc dù thời điểm vừa mới bắt đầu, đại đa số đều là hắn đánh cắt bụi. Nhưng hắn như trước không có buông tha cho. Đồng thời, hắn khắc khổ tu luyện, chỉ vì có thể có dũng khí khiêu chiến tất cả nam sinh sử lai khác học viện. Nhưng hắn không có dũng khí nói với nàng một câu, ta thích ngươi. Thẳng đến ngày đó, tại bên trên hải thần hồ. Tại hải thần duyên tương thân đại hội, hắn với tư cách trao đổi sinh là không có tư cách đứng ở trên mặt hồ. Nhưng hắn làm việc nghĩa không được chuồn bước mà xông lên mặt hồ, liều lĩnh về phía nàng thổ lộ. Nàng đứng ở trên mặt hồ, đã bóc ra mặt nạ. Nàng tựa như lăng ba tiên tử tuyệt mỹ vô cùng. Cái thời điểm kia, nàng đẹp như vậy. Mặt trần tân kiệt bắt đầu đã có biến hóa, tựa như long dạ nguyệt dần dần chảy lại. Lúc trước long dạ nguyệt ấn tượng sâu nhất chính là đôi mắt này của hắn. Lúc đó nàng chẳng qua là cảm thấy nam sinh này thật là ngu. Thế nhưng là, trong mắt hắn đặc biệt sáng, hắn liền như vậy nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt tràn đầy tình cảm sâu ruột. Có rất nhiều nam sinh thích nàng, lại chưa từng có nhân ảnh như hắn vậy. Thủy Trung nhìn chằm chằm vào nàng, nàng đi hắn liền cùng đi, nàng ngừng hắn cũng ngừng. Thẳng đến nàng đi vào phòng học, hắn vẫn còn ngoài cửa sổ nhìn nàng. Ánh mắt kia khiến nàng có chút bối rối, cũng có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn là lạc ấn thật sâu trong lòng nàng. Sau này phát sinh tất cả kỹ thật nàng cũng biết. Trong trường học, có một tên nam sinh đặc biệt thích đánh nhau, suốt ngày luận bàn. Có một lần, Long Dạ Nguyệt thấy hắn bị đánh bại, bị đánh mặt mũi bầm dập. Nhưng mà, tại thời điểm hắn đứng lên, nàng như trước thấy được ánh mắt vô cùng kiên định của hắn. Một khắc này, nàng nhận ra hắn. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy nàng. Nhưng hắn chẳng qua là nhìn nàng, cũng không nói gì. Lại sau này, Long Dạ Nguyệt liền bắt đầu phát hiện. Chỉ cần là nam sinh biểu đạt qua hảo cảm với nàng, Cũng sẽ nhận được lời mời luận bản với hắn. Thời điểm vừa mới bắt đầu, hắn luôn bị đánh. Thế nhưng là, coi như là bị đánh tiếp, hắn nhưng sẽ làm việc nghĩa không được trùng bước khiêu chiến đối phương. Thẳng đến khi hắn có thể đem đối phương đánh ngã mới bỏ qua. Sau này, cũng đã có rất ít người có thể đánh thắng hắn. Sau đó nàng từ miệng người khác nghe được. Mỗi lần thời điểm hắn ra tay, cũng sẽ cảnh cáo đối phương cách xa nàng một chút. Long dạ nguyệt phản ứng đầu tiên là phẫn nộ. Người này tại sao có thể can thiệp cuộc sống của mình? Nàng đều muốn đi tìm hắn lý luận, thế nhưng là, hắn thủy chung đều tránh đi nàng, chỉ ở nơi xa xa nhìn nàng. Thẳng đến ngày đó, tại bên trên hải thần hồ, nàng mới vừa tiến vào nội viện, lần đầu tiên tham gia hải thần duyên tương thân hắn cũng tới. Hắn đến từ học viện khác, với tư cách một gã trao đổi sinh, quy định vốn là không có tư cách tham thân đại hội. Thế nhưng là, hắn làm việc nghĩa không được chùn bước mà vọt lên. Vẫn là thứ nhất xông lên đấy, thậm chí không kiêng nể quy định tương thân đại hội cũng muốn hướng nàng thổ lộ. Trong ngáy mắt đó, hắn là dũng cảm như vậy. Hắn không có nửa điểm trần trừ, đang tại trước mặt mọi người mà họ hét. Long dạ nguyệt, ta yêu nàng. Nàng bị cố chấp của hắn đả động rồi. Quan trọng hơn chính là, thích cái loại thái độ không chịu thua của hắn, thích tinh thần kiên cường của hắn. Liền nàng chính mình đều không rõ, nàng vì cái gì sẽ lập tức liền tiếp nhận thổ lộ. Sau đó hắn bay tới, giắt nàng tay, tại phía dưới chúng mắt mang theo nàng rời đi. Hắn nắm tay đặc biệt dùng sức, thậm chí để cho Long Dạ Nguyệt đều cảm giác được có chút đau. Thế nhưng là, nàng có thể kỹ càng cảm giác tâm ý hắn. Chính là từ cái thời điểm kia bắt đầu, nàng đã yêu hắn. Cũng có lẽ là ở trước đó, trong nội tâm nàng đã có hắn rồi. Trần Tân Kiệt nghiêm túc nhìn nàng nói ra, Long Dạ Nguyệt, ta yêu ngươi. Long Dạ Nguyệt duỗi ra hai tay, ôm cổ của hắn, nói, Trần Tân Kiệt, ta cũng yêu ngươi trong nháy mắt, cái gì là ma hoàng, cái gì là thâm uyên sinh vật cũng đã không còn trọng yếu. trong mắt bọn hắn, chỉ có trần tân kiệt nở nụ cười, hắn cười đến buông lòng như thế, hạnh phúc như thế. hai trong mắt hắn lại trong nháy mắt này định trụ biến hóa. trong hai trong mắt hắn, chỉ có bóng dáng xinh đẹp của nàng. hắn dùng diện mạo trẻ tuổi rời khỏi cái thế giới này, đây là chuyện hắn cuối cùng có thể làm. hắn chỉ muốn đem trẻ tuổi chính mình, cố chấp chính mình lưu trong lòng hắn. chúng ta duyên phận còn chưa tận, chúng ta không lại phải tách ra. Tân kiệt, chúng ta cũng đã không thể tách ra. Long dạ nguyệt mỉm cười, thì thao tự nói. Âm thanh long ngâm to rõ tại xung quanh thân thể nàng. Nháy mắt sau đó, nàng đã nhắn hai mắt lại, liền như vậy giúp vào trong ngực của hắn, khí thức đều không có. Một trắng một đen, hai con cự long bay lên trời. Âm thanh long ngâm, như khóc như tố đối với nàng mà nói. Tình hình chiến đấu đã không lại trọng yếu, trách nhiệm đã khốn nhiễu một đời bọn hắn rồi. Tại thời khắc này, nàng chỉ muốn làm bạn ở bên cạnh hắn, không còn tách ra. Sóng lớn nhấc lên, thôn vệ thân ảnh của bọn hắn. Chỉ có song long đen trắng trên không trung thật lâu không đi, dên dỉ bay múa. Hải thần đấu la trần tân kiệt, quang ám đấu la long dạ nguyệt, vẫn lạc.